Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 642 làm sao còn có thứ ba nhân bọn họ lấy làm kết thúc rồi. Cũng vốn nên kết thúc. Đế tử một lá thư tứ thần chi phá vỡ chúng ta nhận thức thành mọi người trong lòng khó mà vượt qua cái hào rộng. Cho đến hôm nay. Cái này kêu có bản lãnh tới đánh ta a thần bí. Đi tới giống như đế tử độ cao. Giống vậy bằng vào tiên nhịp một lá thư. Đi ra bốn tôn hình người thần chi. Bọn họ là bội phục, là kính ngưỡng. Sau đó, hắn lại một quyển sách cầu ma lần nữa đi ra thần chi hổ tử. Hoa nhan nguyệt, Hình liên quan cùng với thiên tà tử. Bốn tôn thần chi. Đây coi là bên trên là một cách truyền kỳ, hai lần đi đến cùng đế tử một loại độ cao. Nhưng là đâu rồi? Ở tại bọn hắn lấy làm kết thúc rồi. Ngàn vạn vị diện đều phải đối vị này tiến hành hoan hô lúc. Đế sư không hề rời đi. Hóa hư vi thực bốn tôn thần chi cũng không đi. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy một người từ khắp núi băng tuyết trung đi ra. Ta ở trong đêm tối, nhìn quang minh, ta không khát vọng quang minh đến, ta chỉ nguyện. Trở thành kia đêm tối cũng đều nhuộm không đi ám cho dù là thiêu thân nhưng người ngoài ngờ đâu con thiêu thân cùng trong lửa cố sự nhân quả. Đó là cố chấp, đó là một cổ sinh nền giấy rùa, là không phải hỏa diệt, đó là Nga phần cách gọi là công bình. Chỉ là cường giả đối người yếu một loại thương hại, là người yếu tự ai tự oán một loại đáng thương. Ma trước đập một cách ba ngàn năm, quay đầu phàm trần không làm tiên chỉ vì nàng. Trưởng Duyên sinh diệt Nam tử một con hắc phát khoác lên hai vai, thâm ảm đáy mắt tràn đầy lạnh giá. Góc cảnh rõ ràng Lại để cho nhân muốn hôn gần Lại không dám thân cận kỳ gì cảm Thằng đến Hắn đi tới trước mặt bốn tôn thần chi trước Nhìn mình sư tôn Nhìn đại sư huyên Nhị sư huyên cùng với tam sư huyên Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười Ta quên rồi thương hải tang điển Quên mất vân vân chúng sinh Quên được chính mình Nhưng vẫn là không quên được các ngươi thần chi. Vào giờ khắc này hoàn toàn thành hình. Một lá thư ngũ thần chi tống nhân phá bản giới đế tử ghi chết phá chính mình ghi chết Đạt tới người sở hữu nghĩ cũng không dám nghĩ một bước. Đế sư xoay người ở trên tường tăng thêm tô minh chữ. Ước vạn tinh thần bắt đầu lần thứ năm hạ xuống linh vũ. Nhưng mọi người đều quên hấp thu. Chỉ là ngơ ngác nhìn đến bây giờ còn có chút phản ứng kịp ngũ tôn tân thần chi linh thư võng chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a ngưng hiện thần chi tô minh linh thư võng đặc khen thưởng phá không thương một cái huyết thực một thanh thiên phạt liệu nguyên một tòa thiên đạo võng thanh âm đang vang vọng thằng đến đế sư từ từ tiêu tan ngũ tôn khổng lồ thần chi đột nhiên đồng loạt mà động xé ra không gian bí cảnh tiến vào bên trong Nay Nhật Đế Văn có bản lãnh tới đánh ta, đem hoàn toàn phát hỏa. Tất cả mọi người đều có thể đoán được, hắn sẽ tại thời gian ngắn ngủi vang mười 12 chân giới, ngàn vạn vị diện. Còn phải hôm nay thật sự thu âm video đồng dạng là Một người tám bản thư Bốn tôn thần vật Mười sáu tôn hình người thần chi Hắn đã vượt qua xa đế tử tác nắm giữ thập tôn Đạt tới vị kia bất hiển sơn không lọt thủy thần chi nhiều nhất người kia trình linh liền nhìn như vậy sư tôn hắn ngồi xuống chư thiên tinh không đồ đã trồng rồi năm tầng quanh thân khí thế không ngừng ở tăng cường để cho nàng tâm thần run rẩy nhìn hết thầy trả lời nguyên dạng mọi người xôn xao một mảnh đây mới là ngoan nhân a không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người thoáng cách cho người sở hữu giác quan kích thích nhân không nên không nên Trên bầu trời, nữ đế tử nhìn hắn một lá thư ngũ thần chi tiêu tan, vẻ mặt có chút cô đơn. Lão giả phi thân đi lên. Lo lắng nói. Thiếu trù, ngươi không sao chớ có khắc áp lực quá lớn. Có lẽ, chuyện này đối với ngươi là chỗ tốt. Từ ngươi một lá thư tứ thần chi sau. liền vô hình có một cổ áp lực. Rất sợ người khác vượt qua ngươi. Ngươi là bọn hắn tấm gương là người dẫn đầu cho nên một lời một hành động bị rất nhiều người nhìn chằm chằm bây giờ được rồi phần vinh dự này đầu hàm giao cho người khác ngươi cũng có thể yên tâm lại toàn tâm toàn ý làm chuyện mình rồi nghe xong lão giả lời nói nữ đế tử một cổ hiểu ra dáng vẻ đột nhiên cười cảm ơn ngươi lê thúc ta hiểu được đó là vinh dự càng là gông xiềng. Có lẽ chính là bởi vì phần này lo lắng Để cho ta đến bây giờ lại không từng đi ra một tôn thần chi Là thời điểm buông xuống Nhìn thấy thiếu chủ như thế sáng vẻ Lão giả mặt đầy nụ cười Vốn nên như thế Ta ngược lại thật ra thật rất chờ mong Hắn là một cái như thế nào nhân Thiếu chủ ngươi chắc chắn hắn sẽ đến tìm ngươi sao biết Nay xuất xứ từ với đế tử lúc này một loại cảm ứng Chỉ là không biết Hắn đến từ cách nào vũ trụ lại là thế nào tới Ừ, lão giả đột nhiên xoay người. Nhìn về phía chân trời. Nơi đó vốn là hẳn tiêu tán. Cho khôi phục bình thường. Tại sao lại xảy ra biến hóa? Một số người giờ phút này đã không chịu nổi còn lại đà kích. Cả. Cả nhà. Ta biết ngươi đã rất lợi hại. Ngươi cũng đừng rồi. Như ngươi vậy trung quy hiển cho chúng ta rất nhược trí. Giống như đối mặt cao hơn người văn minh như thế Nhưng mọi người bỏ quên Giờ phút này chân trời thật sự hiện ra biến hóa Nhưng là đồng bộ đến này vũ trụ 12 chân giới Toàn bộ vị diện bên trong Không biết bao nhiêu người Vốn là bận chuyện mình tất cả đều đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên Trên bầu trời Một đôi cử con mắt lớn Quan sát mọi người Khi nhìn thấy kia đôi con mắt lúc Các giới nhân lập tức hành lễ. Bái kiến đế sư đế sư thế nào đi ra phía chân trời không có đế văn hiển hóa. Cũng không có thông báo. Làm sao sẽ vô duyên vô cứ đi ra lần trước gặp phải loại tình huống này hay lại là. Mọi người xứng sờ, rất nhanh tràn đầy không tưởng tượng nổi. Lần trước, hay lại là đế tử viết ra thiên văn lúc đế sư cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Chẳng lẽ... Lại có thiên văn giáng thế không thể nào mà thủy nguyệt thiên chân giới. Nhìn nguyên bổn đắc tiêu tan đế sư xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Ngươi tận tình biểu diễn đi, chúng ta nhìn là được. Đúng như dự đoán. Kia đôi con mắt biến thành đế sư. Mà ở bên cạnh hắn. Còn có một thân tàn áo giáp sách quân sư. đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa chi thủy. Nổi danh. Vạn vật chi mẫu, Thương lão thêm lại hàm chứa đại đạo thanh âm ù ù vang vọng chân trời. Tựa như một người từng nói, vừa tựa như vô số người tụng niệm. Sau đó quân sư giống vậy nói, tựa hồ trở lại ngày xưa đạo đức kinh mới vừa viết ra dáng vẻ. Rất nhiều người không kịp đi hiểu ra những lời này là ý gì. Bao gồm cả tâm lý kịp chuẩn bị nữ đế tử, lần nữa toàn thân run lên. Nhìn về phía ở đế sư cùng quân sư sau lưng Xuất hiện một cái nước xoáy Đó là âm tử nước xoáy bên trong tràn đầy tử vong cùng lần lượt thay nhau biến ảo kẽ hở Xuyên thấu qua nước xoáy có thể nhìn thấy Nơi đó là màu vàng thiên Màu đen đại địa Càng có vô số song đầu nhân ở nơi nào ngửa mặt lên trời gào thép Muốn muốn xông ra đến Lại tựa hồ như có một tầng không nhìn thấy ánh mực màng ngăn trở bọn họ. Thẳng đến từ trong đi ra một người. Một cách đầu bên trên mang hoàng quan. Mặt đổ nát hoàng bào người trung niên. Hắn mặt mũi không thấy rõ. Thế nhưng đôi hồng sắc con mắt mang theo thối giữa vô thần ánh mắt nhưng là để cho vô số người dùng mình một cái. Một cổ như có như không ngút trời uy ác. Để cho ước phản sinh linh thân thể đồng loạt rung một cái. Rồi sau đó khẽ cong. Hắn là ai tại sao cho tới bây giờ không bái kiến Cho dù là đế tử viết ra thiên văn Bọn họ cũng chỉ thấy qua đế sư Nhận thức còn có một cái tồn tại quân sư Chẳng lẽ Này thiên địa võng lạc Trừ bọn họ ra hai cái Còn có này cái thứ ba làm sao có thể dĩ vãng nhận thức Làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động Không tưởng tượng nổi giống vậy vô pháp tướng tin còn con nữ đế tử từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi ba chương sáu trăm bốn mươi ba vị này ngoại lai hộ là tới thì uy sao ở thứ tám hào vũ trụ người sở hữu với trước tống nhân chỗ vì giới nhân như thế chỉ bái kiến đế sư ở có người viết ra đế văn lúc mang theo ba vạn dặm tử khí tới viết xuống tên tỏ vẻ khen thưởng cho đến đế tử viết ra thiên văn Bọn họ gặp được còn lại bảy cái đế tử sáng vẻ. Biết có thiên văn tồn tại. Càng là gặp được trừ đế sư ngoại quân sư. Đó là bọn họ lần đầu tiên bị khai thác nhãn giới. Nhưng vào hôm nay. Cách ly đế tử viết ra thiên văn 15 năm bên trong. Bọn họ một mực đắc chí nhận thức lại lần nữa bị lật đổ. Ngoại trừ đế sư. Quân sư ngoại. Vẫn còn có một cái. Cho tới nay bọn họ cảm thấy đế tử rất đáng gờm Dù sao hấp dẫn ra rồi hai cái thiên đạo võng nhân Nhưng người này đây giờ khắc này bọn họ đã không cách nào đi phán xét Giờ phút này vị hoàng quan người đi ra Uyển như tử thần đế vương tràn đầy không thể không vâng lời cảm giác Hắn cứ như vậy cùng đế sư quân sư đứng tại một cái Tóc tím đế sư thỉnh thoảng gật đầu một cái Một thân nhung trang quân sư cao mày một cái giống như đế hoàng hoàng chủ nhắm hai mắt thần thái cùng ngày xưa giống nhau như đúc giống như tới một trận đầu phóng như thế ngay sau đó tiếng trung trối lên chín đạo tiếng trung hạ xuống một đạo hảo nhiên thanh âm vang vọng tại chỗ có vị diện tuân pháp trì đạo đức kinh tống nhân trở thành bản tinh vực vị thứ chín đế tử đạo đức kinh vào thiên văn từ đó thiên văn cửa bộ nhất thời chúng giới xôn xao một mảnh thực sự có người viết ra thiên văn rồi thật bất khả tư nghĩ đi lúc trước bọn họ đế tử viết ra thiên đạo mật mã lúc liền thông báo quá là người thứ tám đế tử thiên văn cửa bộ đây là kia cái vị diện nhân tại sao lúc trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lần này thật đúng là nhất phi trùng thiên rồi chờ chút thế nào có chút không giống Bọn họ đế tử viết ra thiên văn lúc. Không chung nhưng là xuất hiện còn lại bảy cái đế tử thân ảnh mơ hồ. Cách này vì có gì không ở tại bọn hắn ánh mắt nghi ngờ hả. Lại một giọng nói vang lên. Tuân Pháp chỉ. Bộ thiên ca tống nhân trở thành bản kinh vực vị thứ 9 đế tử. Bộ thiên ca vào thiên văn. Từ đó. Thiên văn. Mười bộ trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều giật mình hay lại là mới. vừa rồi cái kia tống nhân nhưng không giống nhau là thiên văn do cửa bộ biến thành mười bộ. một mình hắn viết ra hai bộ thiên văn ta giọt ô chỉ là thời gian ngắn ngủi. không đợi chân trời chi thượng đế sư. quân sư cùng hoàng chủ tiêu tan. mười hai chân giới các đại lão liền thật nhanh đi tìm. không trách hắn khả năng hấp dẫn ra một người khác nguyên lai viết ra hai bộ thiên văn a. Nữ đế tử nghe thiên đạo thanh âm đột nhiên xoay người rời đi. Nhìn nàng cô đơn bóng người bị gọi là lê thúc lão xả thở dài một cái. Hắn nhất định đến từ đẳng cấp cao hơn vị diện quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Lần này là tới thì uy sao trình linh giống vậy nghe. Xoay người lại. Nhìn sư tôn. Trong nháy mắt cảm giác thật hạnh phúc. Mình có thể bái nhập hắn môn hạ chỉ sợ là bên trên bách thế cũng tu không đến có phúc suy nghĩ một chút lúc trước lời nói của hắn nguyên lai like không câu có là lừa gạt mình sau một khắc tống nhân dưới người ngũ luôn tinh không đồ dần dần bắt đầu tiêu tan thân thể của hắn run lên trong cơ thể truyền tới một đạo rất nhỏ bể tan tành tiếng là như thế dễ nghe trong nháy mắt một cẩu ngàn trượng khổng lồ ngân bạch ánh sáng màu trụ xông phá nóc nhà sau đó lướt lên vân tiêu Để cho tỏa thành trì này nhân toàn bộ đều tò mò nhìn tới. Nhìn cột sáng kia bên trong đủ loại tiên thiên tính phù văn cùng thiên đạo pháp tắc, không biết bao nhiêu người không ngừng hâm mộ. Đây là bán tổ cảnh A, lại có nhân ở chỗ này đạt tới bán tổ cảnh. Thật hâm mộ. Bán tổ trên chính là tổ cảnh rồi. Là đứng ở toàn bộ đại lục đỉnh cao nhất đám người kia. Không biết ta năm nào tháng nào mới có thể. Nhất định là mới vừa rồi năm lần linh vũ trợ giúp hắn Để cho hắn nhất cử bước vào Phỏng chừng người bên trong thanh tỉnh sau Nhất định sẽ đối vị này ngoại lai đế tử cảm kích không thôi Ngươi thế nào chắc chắn hắn lại là ngoại lai đế tử ngươi ngốc a Hắn danh nghĩa vốn là chỉ có một quyển sách Bây giờ ngươi lục xoát một chút Mới vừa rồi chân trời biểu hiện Hắn lập tức tất cả đều xuất hiện số chữ lâu thì hơn bảy triệu, nhỏ thì hai phẩy ba triệu, còn có hai bộ thiên văn, mười lăm tôn thần chi. ngươi cảm thấy một người như vậy trước sẽ không có tiếng tâm gì đế tử a, hay lại là ngoại lai đế tử. thật không biết hắn dáng dấp xa sao tới nơi này chúng ta làm gì bất quá tại sao kêu tống nhân đâu rồi. cảm giác, cảm giác có chút không được tự nhiên. lại nói. Lần này đem chúng ta bản giới đế tử cho so với có chút Yếu a tư Chớ muốn lớn lên nhân trí khí Diệt uy phong mình Hắn nhất định là đến từ cao hơn vũ trụ Có lẽ là thứ nhất vũ trụ tới cũng không nhất định Chính phải chính phải Bất kỳ bất kỳ Tiếp theo phòng chừng rất ăn một đoạn thời gian 12 chân giới muốn náo nhiệt Bất quá lần này hết thảy cảnh tượng xuất hiện ở nơi này Linh vũ càng là phúc trạch chúng ta thủy nguyệt thiên chân giới Chỉ có thể nói Vị này ngoại lai hổ ở chúng ta chân giới Hâm mộ và ghen z Chúng ta có muốn hay không trước viếng thăm một chút vị tiền bối này Có lẽ cao hứng có thể dìu dắt chúng ta xuống Muốn thí ăn đâu rồi Khác chuẩn bị chuyện rắc rối ấy dày hắn Một cái tát đem chúng ta tiêu diệt Lưu lưu Chùm tia sáng chậm rãi yếu bớt. Từng luồng kỳ diệu khí tức không ngừng tràn vào tống nhân trong thân thể. Theo lông mi nhẹ nhẹ run rẩy, Rồi sau đó chậm rãi mở ra. Một cổ quang mang thoáng qua rồi biến mất. Trong hai con ngươi chính là kỳ lạ sáng trói màu bạc. Cảm thụ trong cơ thể khó mà hình dung lực lượng tống nhân không nói ra cao hứng. Rốt cuộc thì đến bán tổ cảnh rồi chúc mừng sư tôn. Chúc mừng sư tôn bên cạnh Trình Linh có thể cảm nhận được sư tôn tựa hồ thoát thai hoán cốt rồi một dạng mặt đầy cao hứng. Hai đầu rối quỳ xuống đất. Lớn tiếng kêu. Tống nhân ha ha cười to, đỡ dậy Trình Linh, lộ ra tâm tình cực kỳ tốt. Người đem những đan dược kia phục rồi, phỏng chừng có tăng lên rất nhiều. Trình Linh gật đầu liên tục. Nàng có thể cảm nhận được tống nhân giao cho nàng những đan dược kia bất phàm. Cũng không biết tìm kia vị đại sư cho luyện. Sư tôn. Một lá thư ngũ thần chi. Ngũ tôn thần chi a Ngươi thật lợi hại. So với chúng ta chân giới đế tử còn lợi hại hơn. Ngươi là thế nào làm được con mắt của trình linh lấp lánh. Giờ phút này hoàn toàn hóa thân thành hắn tiểu mê muội. Trên cái thế giới này bao gồm đế tử không người so với sư tôn lợi hại hơn. Tống nhân cười hắc hắc. Những thứ này hắn bên ngoài thả ra lũ lũ thần thức cũng nhìn thấy Cũng quả thật không nghĩ tới Sẽ đem thiên tà tử cùng nhân vật chính Tô Minh cho ngưng hiện ra Hắn kéo một cái trình linh trực tiếp tiến vào chính mình trong bí cảnh Nơi này lại lần nữa nhiều ngũ tôn khổng lồ thần chi Không nhúc nhích giống như tự nhạc. Nhìn của bọn hắn hiền hóa Tống nhân cũng không nhịn được nữa cất tiếng cười to Vung tay lên Nhìn Đây là chấm cho ngươi đánh xuống Giang Sơn Trình Linh khẩn trương dậm chân Cho ta không khủ Chính là chỗ này sao nói một chút Các địa phương này không thể đợi quá lâu Ta sợ sau này ngươi không có lòng tin Nhìn một chút là được theo đến thấy hoa mắt Bọn họ xuất hiện lần nữa ở trong khách sạn Trình Linh hơi lộ ra tiếc nuối Sư tôn tiếp theo chúng ta đi nơi nào chở ngươi đem những đan dược này dùng ta Chúng ta đi tìm đế tử Thật không cần từ nay về sau Ngươi chính là ta đế tử thần tượng của ta rồi Ta biết bất quá không phải vì ngươi tìm mà là cho ta Trình linh vốn là hoan hỉ thần sắc Dần dần cô đơn đi xuống Sư tôn ngươi Là phải đi sao tống nhân thân thể run lên Nghiêm túc nhìn trình linh Nói cái gì vậy nếu có thể, ta nhất định sẽ mang theo ngươi. có thể sao? có, khả năng đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi ba chương sáu trăm bốn mươi bốn thứ mười sáu tôn hình người thần chi làm theo thủy nguyệt thiên chân giới vô số người sở phách nhíp video lưu lạc đến còn lại mười một chân giới vô số người xôn xao. bọn họ cho là mình thấy được hai bộ thiên văn toàn bộ. Không nghĩ tới cũng chỉ là một trận to lớn mở đầu kết thúc. Ngắn ngủi nửa ngày. Nhiều như vậy đế văn. Nhiều như vậy thần chi. Chỉ là 15 tôn thần chi số lượng. Liền đã vượt qua rồi bọn họ thật sự nhận thức đế tử thập tôn. Chớ nói chi là. Nhân gia thiên văn là hai bộ. Hơn nữa đã thạc truy cái tên này kêu tống nhân nhân là đế tử. Hơn nữa còn là ngoại lai đế tử. Vô số người chạy về phía Thủy Nguyệt Thiên Chân Giới, dù sao người này hết thảy chuyện nghi đô xuất hiện ở nó nơi nào. Huống chi, nếu như hắn rời đi, đi còn lại chân giới. Một khi đăng nhập internet, ít sẽ bị thông báo hoan nghênh đế văn. Tới âm thanh như vậy, nhưng trước mắt mới chỉ, còn không có. Tống Nhân ở trong coi trình linh Dù là hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được người chung quanh viên náo nhiệt và đàm luận Hắn ở đội mới đấu la đại lục Đây là hắn đến tận bây giờ Duy nhất liên tái một quyển sách Muốn thừa dịp ở thấy đế từ lúc Có thể mau sớm hoàn bổn Vạn nhất thật có thể rời đi Cũng coi như ở vùng vũ trụ này hoàn hoàn chỉnh chỉnh Không để lại tiếc nuối Trình linh mướn là đắt tiền nhất tốt nhất phòng tu luyện Không ngừng dùng đến đan dược. Tống nhân là ở bên ngoài tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Có lúc cảm giác khí tức vững vàng. Cũng sẽ để cho hắc hoàng tạm thời trông coi. Chính mình đi luyện dược sư công hội nhìn một chút. Thải dược nông tiền bối có hay không trở lại. Hắn giúp mình đem toàn bộ sách vở đồng bộ đi qua. Chính mình càng là giải quyết xong tiếc nuối. Đưa hắn cũng thích xem cầu ma đổi mới xong lấy được coi trọng, khen thưởng ngũ tôn thần chi, vinh dự gì thường cao. Có lúc hắn đang nghĩ, thiên đạo võng mỗi lần khen thưởng đan dược và dược liệu các loại, có phải hay không là sẽ tới từ thải dược nung? Về phần thần thông công pháp các loại là là tới từ quân sư, thần chi cùng thần vật đánh giá cùng với ngưng hiện chính là đế sư. Về phần bạc đèn lồng giấy vượt bà cùng âm tử trong lúc xoáy hoàng chủ. Tổng nhân không nghĩ ra Này tổng lại mới ngũ tôn Kia tiên thế trên Nhưng là 6 người Thứ 6 nhân Lại là ai bọn họ ở tiên trên thang đưa lưng về phía mọi người Là đang làm gì hai cái vũ trụ Đồng dạng là 12 chân giới Ngàn vạn vị diện Nếu như đây là trùng hợp lời nói Còn lại vũ trụ có phải hay không là cũng là 12 cái chân giới có thể hay không hiểu như vậy Bọn họ sáu người hướng mỗi một vũ trụ cũng đầu phóng rồi 12 viên mấu trâu hơn nữa thiên văn một khi đi ra. Mới có thể biết được còn lại tồn tại vũ trụ cùng đế tử. Đây là... Đang làm gì Tống Nhân không nghĩ ra. Có lẽ đợi gặp được vị kia đế tử sau. Hai người với nhau trao đổi tin tức. Mới vừa có thật sự càng đại lý giải đi. Thoáng một cái thời gian một tháng lặng lẽ mà qua. Tống Nhân không đợi tới thải dược nông. Nhưng trình linh lại do so nguyên anh hậu kỳ. Đến đại viên mãn. Sau đó là hóa thần cảnh sơ kỳ. Trung kỳ. Lúc này mới liền một nửa đan dược đều không dùng xong. Hiệu quả vượt qua xa tấm nhân dự liệu. Lại cực kỳ vững chắc. Không có nửa điểm phù phiếm cùng dục tốt bất đạt. Không hố là đến từ thiên đạo võng ẩm chứa thần tính dược liệu cùng với luyện người cao siêu thủ pháp. Ổn ngắn một tháng. Thủy Nguyệt Thiên chân Giới. Có thể rõ ràng cảm nhận được tới người càng phát ra rất nhiều mỗi người cũng tràn đầy phấn khởi. Còn có rất nhiều người đang kêu lời nói bản giới đế tử. Hy vọng bọn họ hai cách có thể thấy một mặt. Thật tốt trao đổi một chút. Cuối cùng để cho chúng ta biết một chút. Một cách khác vũ trụ là như thế nào. Vị này đế tử lại đến từ nơi nào hắn có phải hay không là bái kiến rất nhiều đế tử. Đế tử không có lên tiếng bất kỳ lời nói nào. Tống Nhân cũng không để ý mỗi một quyển sách chỗ bình luận chuyện phía dưới nhắn lại cùng bình luận. Mà là vẫn ở chỗ cũ đổi mới đấu la. Chờ đợi Trình Linh. Thẳng đến lại một tháng sau. Trình Linh tiêu hao hết toàn bộ đan dược. Nhất cử vượt qua đồng hư cảnh. Đạt tới bước thứ ba cảnh giới cuối cùng đế cảnh Nếu như tiến thêm một bước Chính là ban đầu chỗ ở mình vị diện Mạnh nhất ba người á thánh cảnh Điểm này tống nhân không nghĩ tới trình linh càng là kích động không thể tự mình Phải biết nàng sở tại gia tộc tộc trưởng Cũng mới đế cảnh đỉnh phong Ngắn ngồi hai tháng Nàng lại tương đương với người khác vài chục năm cố gắng Đây rốt cuộc đan dược gì Cũng quá nghịch thiên đi Mà giờ khắc này Tống Nhân cũng rốt cuộc thì đổi mới xong rồi đấu la đại lục, lít rồi hoàn bổn xin. Sư Tôn sau khi xuất quan trình linh giống như một bách linh điểu tử đắc, mặt đầy hồng quang, nhìn ra được là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Hơn nữa có lẽ là thoát thai hoán cốt nguyên nhân toàn thân có một cổ không nói ra được mị lực, do thải dược nông luyện chế đan dược phỏng chừng ngươi là bị triệt để đả thông nhâm đốc nhị mạch sau này tu hành sẽ làm thuận buồm xuôi gió tiến triển cực nhanh coi như những siêu đó cấp tông môn thiên tài phỏng chừng cũng so ra kém ngươi rất tốt đợi đột phá đến á thánh cảnh ngươi trở về trực tiếp một mình đấu các ngươi tộc trưởng trở thành tín nhiệm nữ tộc trưởng sẽ thấy cũng không có người dám xem thường ngươi trình mạch rồi tống nhân cười ha hả nói Trình Linh nghe có chút ngượng ngùng, nói thật, những thứ này nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Dù sao ở gia tộc nhiều năm như vậy. Thiên phú kém. Nhân lại dáng dấp phổ thông. Nhận hết cười nhạo. Cha là thương yêu nàng. Nhưng không biết sao không thể nói nói cái gì. Mỗi tháng nhận tới tài nguyên ít lại càng ít. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, sẽ ngắn ngủi như vậy thời gian đi đến đế cảnh có chọn chiến tộc trưởng tư cách. Chân chính là một bước lên trời Nhưng là Vậy thì như thế nào Sư tôn là như vậy trói mắt Mạnh mẽ như vậy Nàng so sánh với Chính là đon đóm cùng hảo nguyệt Tặng cho ngươi quà sinh nhật tống nhân đem một cái ngọc đồng giao cho nàng Trình Linh nghi ngờ nhận lấy Sư tôn Ta sinh nhật còn có 5 tháng đâu rồi Có phải hay không là cho quá sớm Đây là cho ta suốt quan lễ vật đi. Ta xem một chút là cái gì Trình Linh thì đi đoán. Tống Nhân lại kéo lại. Trước thời hạn cho ngươi. Cho ngươi có một cách trông đợi Trình Linh nhìn Tống Nhân. Tay run lên. Rồi sau đó mặt đầy nụ cười. Kia liền đa tả sư tôn. Bất quá đến ta sinh nhật hôm đó. Ngươi còn phải cho ta một cách bổ túc. Đây coi như là sinh nhật. Tống Nhân ha ha một trận cười to. Tốt Tống Nhân ở phía trên làm rồi phong ấm. Đến trình Linh sinh nhật hôm đó. Từ sẽ mở ra. Bên trong là một bộ. Một bộ trong khoảng thời gian này. Hắn một bên từ từ đổi mới đấu la đại lục lúc. Viết. Sách này danh đấu phá thương không. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng nên xem thường người nghèo yếu quyển sách này có như thế nào xuất sắc cố sự liền không cần nói nhiều tống nhân toàn bộ lấy thần niệm hóa văn tự rót vào trong đó không có ở thiên đạo võng đăng lên nếu như nói nếu như lời nói hắn có thể đi trở về lại không thể mang nàng cùng đi lời nói quyển sách này cũng có thể để cho nàng ở lĩnh vực đi đến một loại trước đó chưa từng có thành tựu Trở thành đế văn tác xa, ngưng hiện thần vật hoặc là thần chi. Mà chính mình vừa rời đi. Hoàn toàn từ vùng vũ trụ này tiêu âm thanh biệt tích. Không biết đến. Nàng cũng không so với có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Coi như là cho nàng một loại bồi thường. Nếu như có thể mang đi, vậy liền coi là là chân chính cho nàng quà sinh nhật. Hết thảy tống nhân minh bạch, trình linh cũng minh bạch, chỉ là với nhau không nói toạt mà thôi. Sư Tôn tiếp theo chúng ta đi nơi nào trình linh cố xả bộ nụ cười hỏi. Tống Nhân chỉ một cách hướng đông bắc. Nơi đó là Thủy Nguyệt Thiên chân giới đại bản doanh bản giới giới chủ nơi ở. Đi gặp một chút vị kia đế tử. Âm uhm, Tống Nhân vừa mới dứt lời. Ở hai tháng này. Chỉ là hiển hóa rồi thất bát bộ kinh phẩm cùng bách thế văn thiên tế. Đột nhiên một trận nổ tung. Sau đó ở người sở hữu ngẩng đầu trong nháy mắt. Một mảng lớn tinh đấu đại sâm lâm hư ảo cảnh tượng. chậm rãi ngưng ghét ra. Khói miệng của Tống Nhân lộ ra nụ cười, trình linh cũng là lúc này mới phát hiện đấu la đại lục lại cho kết thúc. Đường Tam Thần Chi đi ra, một tay Lam Ngân Thảo, một tay Hảo Thiên Truy. Hắn đã tiến hóa thành rồi Lam Ngân Hoàng. Chín hồng sắc, một cái màu vàng Lam Hồn hoàn không ngừng hiện lên thực lực đạt tới một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Mà hắn hảo thiên truy chính là bát hồng tối sầm lại kim, một siết kim vẻ. Nhân vật chính đường tam đã thành trông coi đại thần vòng thập nhị thần vương một trong. Thẳng đến, hoàn toàn ngưng hiện. Tống nhân nginh đón hắn thứ 16 tôn hình người thần chi. Một lá thư hai cha con chân chính đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh rồi. Thiên đạo võng ở chúc mừng thông báo. Vô số người ở xôn sao tống nhân thì tại trình linh tràn đầy ánh mắt sùng bái hà. ha ha cười lớn. bắt đầu tân lên đường. từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi ba chương sáu trăm bốn mươi lăm tinh mộng chi đô đấu la đại lục kết thúc. một lá thư hai huyền thần chi. hay lại là hai cha con. cái này ở mọi người dự liệu bên trong. dù sao hai tháng này. vị này đế tử cho bọn hắn ngoài ý muốn đã quá nhiều. Thậm chí quang một cách đế tử danh hiệu Liền để cho bọn họ cảm thấy Hết thầy không thể tưởng tượng nổi chuyện Cũng là bình thường Thiên đạo võng thông báo Vừa vặn cũng nói Vị này ngoại lai đế tử Vẫn còn ở thủy nguyệt thiên chân giới Tiêu đề trên đã bị 12 chân giới cho xoát bình Tất cả đều là hy vọng mời đế tử làm khách Nhưng không có một cách trả lời Tống nhân mang theo chỉnh linh Một đường đi trước Đại đa số là đường đi Một số ít là ngồi truyền tống trận Bởi vì đây là trình linh yêu cầu Nàng nói mình lần đầu tiên tới chân giới Phải thật tốt thưởng thức một chút ven đường phong cảnh Tống nhân biết Nàng chỉ là muốn với chính mình chờ lâu đợi Bây giờ mỗi một bước đi trước Mỗi một ngày trôi qua Có lẽ đều là cuối cùng nhớ lại Tống nhân cũng nên nàng Hai người cứ như vậy chậm rãi mà đi có lúc gặp phải một ít dấu hiệu tính kiến trúc sẽ còn chụp hình lưu niệm đại biểu tự mình tiến tới quá nếm được đủ loại mỹ thực cũng là để cho hai người tất tắc kêu kỳ lạ nhưng lộ tổng sẽ giảm bớt khoảng cách sẽ không ngừng gần hơn thẳng đến ngày này bọn họ đi tới thủy nguyệt thiên chân giới giới chủ chỗ thành trì tinh mộng chi đô mà trưởng khống thủy nguyệt thiên chân giới gia tộc vì thứ năm gia tộc thứ năm Là một cái họ kép Tống nhân hay lại là lần đầu nghe được cái này dạng họ kép Dù sao tại hắn dĩ vãng trong nhận thức biết Họ kép đều là những thứ kia tương đối có nổi tiếng Tỉ như cái gì thượng quan, tư mã, âu dương loại Không quá nhân ra họ gì với chính mình có quan hệ gì Nhưng là còn rất trùng hợp Bây giờ mình ở chính đại đế tử trung, Vừa vặn bài danh thứ năm Hắn lại đang bàn giới gặp thải dược nông Đồng bộ rồi sách vở Đi ra ngũ tôn thần chi Mà đế tử cũng ở nơi đây Trình Linh từ ba ngày trước liền lộ ra mất hứng Tống Nhân thỉnh thoảng câu hỏi cũng có một sướng mỗi một sướng đáp trả Đi thôi Để cho chúng ta gặp một lần này thủy nguyệt thiên chân giới đô thành là như thế nào đi Tống Nhân thở dài một hơi Lại có nhiều chút dễ dàng hơn Trình Linh biếu môi Rời bước chân đi vào theo Tinh mộng chi đô rất phồn hoa Người đến người đi Tuy là tu luyện giả thiên hạ Nhưng nhiệt độ trình độ lại với phàm nhân thành phố không có gì khác biệt Coi trộm một chút, nhìn một chút lặng Thượng hạng phấn, mau tới mua rồi Bánh nướng, mới vừa ra lò bánh nướng Khách quan tới nếm thử một chút Bánh bao, nhiệt bánh bao kẹo hổ lô Ăn ngon kẹo hổ lô Khách quan bên trong dọn chỗ. Trên đường phố thảo giới trả giá, kiếm khách, lui tới, nối liền không dứt. Đối mặt cảnh tượng như vậy, tống nhân ngược lại là lộ ra rất thân thiết. Không có một chân giới thật cao ở thượng thanh lạnh. Ngược lại hướng thế tục phát triển. Ngược lại là có một chút phản phát huy chân cảm giác. Đế tử trong thành, nữ đệ tử cởi ra trên mặt cổ, nữ giả nam trang rồi xuống. Thiếu chủ, ngươi đi làm gì Lê Thúc nghi ngờ hỏi. Nữ tử trên mặt tươi cười, ra đi vòng vòng, sau đó, gặp lại vị bằng hữu này. Hắn đến Lê Thúc khiếp sợ nói. Không nghĩ tới nữ đế tử nhưng là lắc đầu một cái. Ta không biết. Nhưng tâm lý có một cái thanh âm nhưng là ở nói cho ta biết. Hắn phải đến. Lê Thúc. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Ở trong biển người mênh mông bằng cảm giác quen biết. Là một kiện rất kỳ diệu chuyện ạ Lê Thúc cười khổ một hồi Hắn đối với các ngươi những thứ này đế tử giữa chuyện Nhưng là tay nghiệp sư không hiểu Hơn nữa hắn là cách đại lão thô chúng ý cảnh tình thú phương diện hiểu không được Bất quá mặc dù nàng nữ giả nam trang rồi Nhưng trắng nón ra thịt Ngũ quan tinh xào Hay lại là lộ ra nàng phi thường anh Tuấn đẹp trai Chỉ là mới đi ra, nhưng là Thủy Nguyệt Thiên chân giới đương kim giới chủ thứ 5 châu tới. Trên mặt hắn lộ nụ cười. Tô cô nương bây giờ muốn đi nơi nào? Ta có muốn hay không phải người bảo vệ nhìn ra được? Thủy Nguyệt Thiên giới chủ thứ 5 châu đối đế tử rất tốt. Căn bản không có ngoại giới cùng với video sở chứng kiến như vậy. Hết thầy hết thầy. Cũng chỉ là lừa gạt người khác trò lừa bịt. Chỉ vì tìm cho mình một phần có thể an an yên lặng viết sách cùng tính tâm địa phương. Châu thúc ngươi khách khí. Có lê thúc theo ta là được. Chẳng qua nếu như không ngoài ý muốn lời nói. Lúc xế chiều ta sẽ dẫn một người trở lại. ngài phải lấy lễ nghi cao nhất chiêu đãi hắn chính là. Tô Đường cười nói. Đúng nha, vị này hiển hách mười hai chân giới, ngàn vạn vị diện đế tử, nàng liền kêu Tô Đường. Một cái rất dễ thương nữ hài tên. Lúc trước ở trở thành đế tử. Hiển hóa đế thân lúc. Thiên đạo võng liền từng thông báo quá. Kỳ ban đầu tất cả mọi người cho là nữ tử. Nhưng hắn mỗi lần tham gia mới biết. Đeo mặt nạ. Thanh âm vì giọng nam. Hơn nữa không có gì đó. Để cho người ta cho là là nam. Ở Thủy Nguyệt Thiên Tử Biên Tử diễn một trận nữ tử vì nàng biểu lộ bị cử tiết mục sau. Một chuyển mười mười chuyển một trăm Mọi người bất chi bất xác từ trong lòng cảm thấy Nàng chính là nam Đây là một loại tư duy theo quán tính Hát Là ai lại lao động ngươi tự mình đi tiếp Chẳng lẽ là ngươi sư tôn tới kia xác thực được lễ nghi cao nhất tiếp đãi Thứ năm châu cười ha hà nói Tô đường lắc đầu một cái Là không phải sư tôn ta Tóm lại Cái này lễ nghi cao nhất là không phải những thứ kia lòe lòe. Cũng không cần quá để người chú ý. Chính là đủ tôn trọng là được. Ta đi trước. Tô Đường nói xong, liền với Lê Thúc cùng đi ra ngoài. Thứ năm châu nhìn Tô Đường không giống là đang nói đùa, hơi nghi hoặc. Một chút. Rốt cuộc là ai bất quá rất nhanh hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Lập mã kiểm sắc biến đổi. Vội vàng phân phó nhân. Nhanh nhanh đem chúc ta rượu ngon nhất cất moi ra còn có kia vài đầu thánh thú tục huyện trưởng dùng một chút ngoài ra phân phó Chọn đẹp mắt nhất chín mươi chín xanh bổn tộc nữ tử đi ra còn có chín mươi chín xanh thiếu nam đến thời điểm phải xem tình huống mà vào tộc trưởng đây là thế nào có còn muốn hay không làm cho ngươi đi phải đi phải phải là tống nhân mang theo trình linh một đường hiếu kỳ tới Thỉnh thoảng nhìn kiến trúc chung quanh phong cách cùng nhân văn. Trình Linh là vệnh miệng. cúi đầu. Thỉnh thoảng đá một chút dưới chân đá phát tiết. Rời ả ai thay ta đang lúc này. Có lẽ là Trình Linh đế cảnh Tu Vi đá cường độ hơi lớn xuyên cớ. Vừa vặn đá chúng một cái chính chơi bời lêu lồng công tử ca trước. Bị hắn hồ về cướp trước một bước một tay nắm lấy. Trực tiếp tan thành phấn mạc. Nếu như là không phải phản ứng nhanh chóng lời nói, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thật đúng là có thể cho đá ngất đi. Rất nhanh liền phong tỏa lại như cũ cúi đầu Trình Linh. Ai yêu ta đi trang thật sống a, nam tử trực tiếp đi qua, đẩy một cái Trình Linh. Trình Linh lảo đảo một cái. Có chút mông quyền. Ngươi làm gì vậy đi ở phía trước Tống Nhân chính đang thưởng thức bốn phía Tống Nhân nghe một chút. Lập tức xoay người Liền thấy đồ để mình bị ba nam nhân vây, Nhất thời nhíu mày một cái Ta xong rồi à tiểu cô nương Tuổi còn trẻ ban ngày hành hung Người nhà ngươi biết không Thường tiền Hôm nay ít đi ngươi phản lượng linh tinh Ngươi đừng nghĩ rời đi nam tử trực tiếp đòi hỏi nhiều Thập, một trăm ngàn ta làm cái gì Ngươi muốn một trăm ngàn ăn cướp A trình linh cả giận nói Ta liền cướp bóc kiểu nào Không cho được cũng được Cái chân này lưu đứng lại cho ta Động thủ thấy trình linh là không phải dung mạo rất xuất sắc Trực tiếp đối hai tên hộ về phân phó Một người trong đó mới vừa muốn động thủ Một cái tay liền bị nhanh phương người vừa tới tóm chặt lấy Vừa quay đầu lại Liền thấy một lão già mặt đầy nụ cười Ở bên cạnh hắn Còn đi theo một cái cực kỳ tuấn tú công tử ca Ba cái nam khi dễ một cái nữ Cái này ở tinh mộng chi đô có thể là có chút không quá thích hợp à Lão giả nói Tống nhân cũng vào thời khắc này chạy tới liền vội vàng kiểm tra trình linh Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía vị kia tuấn tú công tử ca trên người Chào ngươi chào ngươi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 646 đế tử lúc này trao đổi biển người minh mông Hai người liền tại sao biết rồi Mặc dù cũng thấy mặt lần đầu. Nhưng với nhau chỉ là như vậy liếc mắt. Sẽ biết thân phận đối phương. Tống Nhân không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh bản giới đế tử. Lại sẽ còn trẻ như vậy. Bởi vì nàng thiên văn là 15 năm trước xuất hiện. Trước còn rất nhiều đế văn. Cho nên ở Tống Nhân trong tư tưởng. Nàng tuổi tác hẳn lớn vô cùng. Tống Nhân cũng chuẩn bị xong. Gặp một lần vị lão giả này chuẩn bị tâm tư Nhưng thật không nghĩ tới Nàng xem ra tướng mạo cũng chỉ là so với trình linh không lớn hơn bao nhiêu dáng vẻ Mấu chốt là Hay lại là một cái nữ Tô đường cũng không nghĩ tới Vị này thuần thuộc đồng bộ tới Một lá thư tứ thần chi Ngũ thần chi Hai thiên văn nhân Cũng là như vậy trẻ tuổi Này người trẻ tuổi là không phải phổ thông bảo dưỡng được, mà là triệt để trẻ tuổi. Giống như Cốt Linh cũng sẽ không đến 30 tuổi dáng vẻ cảm giác. Hai người ở đây sao nhìn sau, với nhau đột nhiên cười, lẫn nhau hỏi tốt. Còn bên cạnh, Lê Thúc nắm tên hộ vệ này. Tuy vẻ mặt ôn hòa, nhưng cảm giác sợ hãi hay là để cho hai tên hộ vệ đồng loạt tâm lý run lên. Vội vàng kéo vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ tự ra công tử liền chạy mấy dạng rồi. Không có sao chứ tống nhân đi tới quan tâm hỏi. Trình Linh lắc đầu một cái. Không việc gì. Đa tả lão bá lê thúc khoát tay một cái. Việc rất nhỏ. Lại nói ngươi này nữ hoa hoa xuất sắc a Toàn thân thông suốt. Không có một chút tạp chất. Tu hành chi lộ sướng thông không trở ngại. Tối thiểu một ngày tu hành có thể so với người khác một tháng. Người có hay không bái sư. Lão Phu vừa vặn thiếu một cách đồ nhi. Thân phận của Lê Thúc rất tôn quý. Một người có thể vào được rồi hắn pháp nhãn. Là cực kỳ không dễ dàng. Trong nháy mắt. Hắn liền nổi lên yêu tài chi tâm. Trình linh xứng sờ. Này tinh mộng chi đô nhân đều tò mò quái. Một cách vô duyên vô cớ đến tìm nàng cha. Ban ngày cướp bóc công tử ca. Một cái cứu nàng nhưng phải thu nàng làm đồ để lão đầu. Các ngươi sẽ không phải là đồng thời. Cho mình hạ bấy liên hoàn chứ xin lỗi lão tiên sinh. Ta đã có sư tôn trình linh đứng ở tống nhân sau lưng. Hết thầy không nói mà nói. Lê Thúc Trừng mắt nhìn. Hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi này là nữ hoa hoa huyên trưởng hoặc là đạo lứ đâu rồi. Không nghĩ tới là sư phụ nàng tôn. Chờ chút Người trẻ tuổi này trên người thật là mạnh khí thí Tuy nhưng đã đang cật lực ẩn núp Nhưng kinh khủng khí lưu Hắn vẫn có thể cảm nhận được Bán tổ cảnh ấy ư Nhưng tại sao để cho cảm thụ của ta đến một cổ đồng cấp bậc áp lực trong lòng Lê Thúc thất kinh Phải biết Hắn chính là lão bài tổ cảnh đỉnh Phong A Tống Nhân nhìn về phía Lê Thúc Đa tả lão tiên sinh tương trợ ăn lần đầu tiên tới đối với nơi này còn rất xa lạ đủ loại sự vụ không là rất biết lê thúc chính hiếu nói tô đường nhưng là đi ra ta ngược lại thật ra đối khu vực này tương đối quen thuộc nếu không ta mang theo các ngươi phòng pho một chút tống nhân cười một tiếng tình cảm kia tốt à nếu như thế liền phiền toái tô cô nương rồi khách khí khách khí Tống công tử xin mời xin mời hai người tựa hồ trực tiếp quen thuộc. Đó là sóng vai đứng chung một chỗ. Đi về phía trước. Lê Thúc cùng Trình Linh nhìn nhau. Vân vân. Hai người đến bây giờ cũng không thông báo tên họ. Bọn họ thế nào với nhau biết. Một cái họ tống. Một cái họ tô rất nhanh. Đó là đồng loạt phản ứng lại. Đuổi đi theo sát. Đúng nha. Hai người mặc dù không có nói toạt. Nhưng là ở trở thành thiên văn thời điểm, thiên đạo võng thật sự thông báo đều là thực danh. Nếu biết rồi kia thân phận này, tên họ, liền rất đơn giản. Không nghĩ tới này thủy nguyệt thiên chân giới hạc tâm chi địa tinh mộng chi đô. Lại sẽ như vậy nguyên sinh thái. Ta còn tưởng rằng tự mình tiến tới đến một cái giả tu luyện giả thánh địa đâu rồi. Tống nhân giống như chân chính xem đến đất lạ phong thổ nhân tình vừa đi dạo bên tất tắc kêu kỳ lạ nói tô đường gật đầu một cái năm đó ta lần đầu tiên tới cũng với ngươi như thế trong lòng nhưng là này buôn bán có thể tất cả đều là tu luyện giả trên bản chất có chút thay đổi nhưng là không thay đổi quả thật như thế giống như mới vừa rồi người công tử kia ca nhìn như phóng lãng nhưng cũng có á thánh cảnh tu vi đến khi hắn bên cạnh kia hai hộ vệ, cũng là tiểu thánh cành cành giới. cực kỳ tốt rồi. bình thường trong thành phố náo nhiệt, mỗi một người đều tựa hồ là chọn thực mà động ngư một sảng tống nhân nói. tô đường gật đầu một cái. tống công tử cao kiến. như vậy tỉ dù không sai biệt lắm. đúng rồi tống công tử. cách kia mang theo hoàng quan nhân là ai ta cũng không biết. ngược lại ta gọi hắn hoàng chủ rồi đấy lòng có một cái thanh âm tựa hồ là gọi như vậy hắn giống như nơi này các ngươi kêu đế sư cùng quân sư một dạng chuyện gì trùng hợp hoàng chủ ấy ư ngược lại là rất phù hợp hắn giấu hiểu vậy sau này liền kêu hắn hoàng chủ đi tô đường nói hai người nói rất tùy ý ở nơi này như vậy người đến người đi phố xá sầm uất chung thuận miệng đàm luận phỏng chừng những người khác đánh chết cũng không dám nghĩ Tống Nhân thuận tiện hướng ven đường quán trà ngồi xuống. Nơi này có nước mơ chua. Hắn và Trình Linh một đường chạy tới. Từ vào thành đến bây giờ còn không uống ít đồ đâu rồi. Mà nước mơ chua có linh lực xa trị. Cực kỳ dài khát. Tô đường cùng Lê Thúc cũng cười muốn hai chém, bốn người ngồi ở trên một cái bàn. Phỏng chừng ai cũng sẽ không chú ý cùng nghĩ đến. Ở nơi này như vậy bình thường lộ thiên mục trên bàn. Bây giờ tối hỏa nhiệt hai cái đế tử Sẽ lấy phương thức như vậy Tại một cái tâm bình khí hóa trao đổi Tống nhân uống một hớp Đánh một cái run rẩy Toàn thân không nói ra chua thoải mái Trình linh là lặng lẽ nhìn tô đường Đây chính là vị kia đế tử ấy ư Mặc dù nữ giả nam trang đến Nhưng cùng với làm nữ sinh Vẫn có thể nhìn ra Nàng đẹp vô cùng Hơn nữa tên cũng là sớm sớm biết Cho tới nay, nàng có thể là mình thần tượng, ở không biết sư tôn thân phận chân chính trên đường đi. Vì thấy nàng, vẫn là chính mình mục tiêu. Nhưng khi giờ khắc này chân chính thấy lúc, nàng không có quá nhiều cao hứng, ngược lại có chút thương tâm. Sau đó nàng xem hướng sư tôn. Đột nhiên vào giờ khắc này cảm thấy, cái gọi là môn đăng hộ đối là có ý gì? Có lẽ chỉ có nàng. Mới có thể xứng với sư tôn đi Hai người tại một cách trao đổi đế văn Trao đổi thiên văn Trao đổi tu luyện Trao đổi vũ trụ Mà nàng chỉ là một bám vào sư tôn dưới cánh chim tiểu điểu Không giúp được bất kỳ bận rộn Uống nhanh nha Khá vô cùng Ông chủ Thêm một chén nữa tống nhân thúc sụp một chút trình linh Sau đó hướng về phía ông chủ hô Được rồi Vị công tử này thật là biết hàng Ta lão dương ra nước mơ chua Ở khu vực này danh hiệu nhưng là nổi tiếng Ngay chờ một chút Cách này thì tới nghe được tống nhân khen ngợi Ông chủ cười ha hà nói Rồi sau đó tống nhân nhìn về phía cũng uống đến tô đường Có chút kỳ quái Ngươi chẳng lẽ liền không bái kiến những người khác ta nhưng là hướng ngươi thỉnh kinh Những người khác lần này đến phiên tô đường kinh hãi Là không phải chỉ có đế sư Quân sư cùng với như lời ngươi nói hoàng chủ sao tống nhân nghe một chút Nhất thời giống như xì hơi quả banh ra như thế Ngươi nắm giữ còn không có ta nắm giữ nhiều Ta làm như thế nào về nhà tống công tử nói mau nói a, Hơn nữa ta đối làm sao ngươi tới Có thể là tò mò rất nột Tô đường buông xuống chén thúc rục Hai tháng trước Ta ở phong tịch thành luyện dược sư công hội. Còn gặp được thải dược nông. Chính là hắn trợ giúp ta đem toàn bộ sách vở đồng bộ tới. Tống nhân bất đắc dĩ nói. Tô đường nhất thời trừng lớn mắt thải thải dược nông hắn ở thế giới chúng ta hắn thật là thật tồn tại bên người. Lê Thúc càng là tâm thần run lên. Đúng. Ta cũng là lần đầu tiên với hắn mặt đối mặt trao đổi. trừ hắn ra. Còn có dược bà. Cho nên ta có thể tới. Chính là âm sai dương thác mượn ruột bà đường đi đến. Tống nhân có chút bực bội lại lần nữa hào uống một hớp canh. Chua mặt mũi đều có chút vặn vẹo. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 647 đế tử khu vực ngoài chiến tràng tiểu tiểu nước mơ chua cửa hàng trước. Tống nhân cứ như vậy bình thản giảng thuật hắn thế giới bây giờ. Thật sự trải qua các loại. Nếu muốn phải đi về, có vài thứ cũng không cần phải ẩn núp dù sao hố chỉ có chính mình. Trình Linh cũng ở đây nghiêm túc cẩn thận nghe, những thứ này, nàng sống vậy là lần đầu tiên hiểu được. Thật không nghĩ tới, sư tôn lại sẽ là thông qua lỗ đen tới. Lỗ đen phủng bố đến mức nào? Nàng tuy không từng thấy, nhưng cũng đã nghe nói qua. Chân chính thập tử vô sinh. Cho dù là các giới giới chủ. Tổ cảnh đỉnh phong cũng không dám Xa xa thấy Lập tức chạy trốn Hơn nữa mấu chốt nhất là Sư tôn mặc dù có thể đến Có lẽ là là bởi vì vượt bà thủ hạ những thứ kia người giấy cho nghĩ sai rồi Nói cách khác Cũng không phải từ lỗ đen đi vào Liền có thể tới một vùng vũ trụ khác Còn có đám này môi giới sở tồn ở mới có thể Nhưng trời mới biết Ngươi tiến vào lỗ đen sẽ trải qua cái gì? Có lẽ mới vừa đi vào liền bị xé thành phấn vụn, có lẽ sẽ ở bên trong bồng bình cả đời, cho đến ngươi hóa thành bộ xương khô, coi như may mắn đi ra. Phỏng chừng cũng không biết bị truyền tống đến vũ trụ cái xó nào trong góc, mà tinh không chỉ là đủ loại tinh thú đã đủ ngươi chịu được. Tóm lại, rất nhiều yếu tố không người đi thử tại sao phải đi thử đi một cái khác vũ trụ có thể làm gì cạnh mình vũ trụ vô số vị diện đều không bị khai thác ra vũ trụ thật sự dò xét hay lại là một góc băng sơn nhàn chứng đau a huống chi tống nhân này thuần túy là ngoài ý muốn nếu như là không phải đế tử ấm cùng thần chi nắm giữ thuộc tính đổi lại những người khác ngươi thử một chút vẫn là đến buổi chiều ba người mới nghe xong tống nhân cố sự Không khỏi một trận thổn thức Cho nên Ngươi tìm đến ta Là xem ta làm đế tử Có không có được cái gì tin đồn loại Có thể đi trở về đúng không tô đường nói Tống nhân gật đầu một cái Đúng là Dù sao ta cũng không dám khi tiến vào trong hắc động rồi Nói trước có thể hay không may mắn bất tử Vạn nhất lại tới rồi một cái khác vũ trụ Ta tìm ai khóc đi Không biết tại sao, nhìn tống nhân nghiêm túc như vậy dáng vẻ, tô đường có chút buồn cười. Còn trẻ như vậy, 16 tôn có thể đổi tử tổ cảnh đỉnh phong thần chi. chín vũ trụ. Chỉ có một mình hắn viết sách hai bộ thiên văn nhân. Là không phải suy nghĩ đi chu du vũ trụ. Kiến thức các nơi phong thổ nhân tình. Mà là nhớ lại ra. Cái này, trước mắt ta còn thực sự không biện pháp gì. Bất quá chúng ta có thể chung một chỗ thảo luận một chút. Có lẽ ta cũng có một chút đầu mối. Không biết ngươi có cần hay không được cho. Tô Đường nói. Tống Nhân nghe một chút. Bận rộn hỏi là cái gì Tô Đường nhìn chung quanh một chút. Như vậy đi. Về trước đế tử thành. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Như thế nào Tống Nhân lúc này mới phát hiện. Một ngày. Chiếu cố uống nước mơ chua. Được. Vậy thì phiền toái tô cô nương rồi Không sao không sao Lại là không phải ta đang chiêu đãi Xin mời xin mời Thứ năm châu thật sớm ngay tại đế tử bên ngoài thành chờ Thậm chí nơi này cấm về cũng đều rực rỡ hẳn lên Sau lưng càng là có này rất nhiều trẻ tuổi mạo mỹ nhân Bưng hoa tươi đang đợi Báo đang lúc này Một người cấp tốc từ đằng xa mà tới Thế nào thứ năm châu liền bận rộn hỏi Người vừa tới mặt đầy đỏ ứng, nhìn ra được là thứ năm châu tâm phúc, nhận được nhận được, một nam một nữ. Một nam một nữ ngươi cảm thấy nam là hay lại là nữ là hẳn là nam. Bởi vì đế tử một mực ở cùng hắn vừa nói vừa cười. huống chi ngày đó thiên đạo võng là không phải thông báo ấy ư. Tên là Tống Nhân. Hẳn là cái kia nam. Được ta đây liền đi nghênh đón. Nhanh để cho phía sau kia 300 cái thiếu nam rời đi đổi thành toàn bộ mỹ nữ Đúng tộc trưởng Đi tới nơi này tỏa thân ở thứ năm gia tộc nội bộ đế tử bên ngoài thành vây Tống nhân nhìn rộng lớn thành trì Vậy kêu là một cách hâm mộ Ta đều không này đãi ngộ Đột nhiên cảm giác có chút lòng chua sót Tô đường kinh ngạc đi tới trước Không thể nào Lấy hai người bộ thiên văn kỳ ngộ Hẳn sẽ so với ta tốt đi Không khoe khoang nói Một cái vũ trụ Mười hai chân giới Ngàn vạn vị diện Có thể chỉ có chúng ta một cái cuộc cưng quý giá Đây là bề mặt Tống nhân thở dài một cái Có lẽ là ta giai đoạn trước quá cầu thả nguyên nhân đi Dù sao ta là tay trắng dự nhiệt Được dựa vào chính mình bảo vệ mình Tô đường nghe Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói thật, nàng toàn tâm hết thảy đều đặt ở sáng tác phương diện này. đối với an nguy, thật đúng là không cân nhắc qua. có lẽ chính là bởi vì như vậy, tống nhân mới có như bây giờ thành tựu đi. hắn mới là trung miêu tả như vậy, từ tầng dưới chót từ từ lớn lên thiên tài. hoan nghênh hoan nghênh, tống công tử chào ngươi chào ngươi đang lúc này, một đạo quang mang cấp tốc tới, một lão già bộ dáng nhân nở nụ cười. Ngày chính là thứ năm châu tộc trưởng đi. Hạnh ngộ hạnh ngộ tống nhân mới vừa rồi đường về bên trên. Đã nghe tô đường nói. Thứ năm châu vẻ mặt đỏ ửng Dù sao ở vùng vũ trụ này. Không còn có người có thể giống như hắn may mắn như vậy. Tiếp đãi hai cái đế tử rồi. Đây là đáng giá nhớ một ngày. Là cả Thủy Nguyệt Thiên chân giới tân sinh Nhật A. Ở sau thân thể hắn. Có người tâm phúc. Lặng lẽ trục dơ Dơ Quy, Quy. U To Cơ Lịch sử này tính bắt tay một khắc Phỏng trừng còn lại mười một cái chân giới giới chủ sau này Thấy này một tấm hình trời mới biết sẽ hâm mộ thành cái dạng gì Mau mời vào mau mời vào Giống như trở lại nhà mình như thế Ta đã chuẩn bị thượng hạng Mỹ thực cùng ca sĩ nữ Ngài với ta bên này đến Nhìn ra được Thứ năm châu là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Một lời một hành động đều kích động không thôi. Châu tộc trưởng không nên khách khí tùy ý là được. Tống nhân vội vàng nói. Ô, này vậy được, ta coi tô đường là làm chính mình thân khuê nữ một loại nhìn, ngươi chính là ta. Không đúng không đúng. Tóm lại. Ngươi kêu ta châu thúc là được. Như vậy lộ ra thân thiết. Bất sinh phân. Thứ năm châu cười ha hà nói. Không có một chút nhất giới chi chủ cái giá. Tô Đường cũng ở đây nói, ta cũng gọi Châu Thúc. Được rồi. Vậy thì phiền toái Châu Thúc. Đây là học trò ta Trình Linh. Tống Nhân kéo ra ngoài Trình Linh giới thiệu nói. Sau này. Vạn nhất chính mình đi. Đối với nàng mà nói. Cũng là một thanh ô dù. Thứ năm Châu nghe được Tống Nhân gọi mình Châu Thúc. Tâm lý vậy kêu là một cái thoải mái. Bây giờ thấy giới thiệu hắn đồ đệ Thứ năm châu không nói hai câu Từ trong lòng ngực của mình lấy ra một cái ngọc bội Trực tiếp nhét vào trình linh trong tay Tiểu linh cô nương nhìn một cách liền thiên phú gì bẩm Thật sớm lời đồn đãi trình cô nương bất phàm Bây giờ lần đầu tiên gặp mặt Nho nhỏ tâm ý Bất thành chính ý Đem nó đeo ở trên người Có thể ngăn cản ba lần tổ cảnh đỉnh phong một kích toàn lực À quý giá như vậy, ta không quan tâm ta không muốn. Trình Linh lời còn chưa nói hết thứ năm châu đắc cực kỳ nhiệt tình kéo tống nhân cùng tô đường hướng bên trong đi. Mấy cái tản ra cường đại khí tức. Đẹp vô cùng tỉ tỉ đi tới. Vẻ mặt ấm áp cùng hâm mộ. Trình cô nương. Mời vào trong cơm nước chuẩn bị là thực sự được. Liên với lây thúc cũng một trận hùng hùng hổ hổ. Nói tốt như vậy rượu dĩ nhiên thẳng đến dấu riêng. Không lấy ra chia sẻ Nhưng ngay khi Tống Nhân cùng Trình Linh còn không có nói mấy câu lúc Trên người bọn họ Đột nhiên hiện ra rồi đế tử ấm Ngay sau đó Một giọng nói lạnh giá thấu xương Giống như tử thần thanh âm đột nhiên vang lên Thủ giới đế tử khu vực ngoại chiến trang 7 ngày sau mở ra Các đế tử chuẩn bị sẵn sàng Tống Nhân sườn sốt một chút Tô đường sườn sốt một chút lê thúc cùng thứ năm châu càng là sưởng sốt một chút đế tử khu vực ngoại chiến tràng cái dược gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi ba chương sáu trăm bốn mươi tám xe tăng cùng xạ thủ kết hợp ở chỉ có căn này tính trong điện cái này thanh âm lạnh như băng từ hai quả đế tử ấm chung mà ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời có chút mộng vòng đế tử khu vực ngoại chiến tràng thủ giới chẳng lẽ toàn bộ đế tử đều phải tề tụ một đường Sau đó chém xếp chỉ cho 7 ngày thời gian chuẩn bị đế tử ấm cứ như vậy lại lần nữa chậm rãi tiến vào thân thể hai người. Trong lúc nhất thời tống nhân mặt lộ khổ sở. Này là không phải hại người ấy ư, ta chỉ là muốn hồi cách nhà mà thôi, về phần ngươi sao. Hơn nữa còn cái gì khu vực ngoại chiến tràng. Nghe một chút chính là chém xếp địa phương. Phòng chừng tại chỗ có đế tử chung. Mình là tô vi yếu nhất một cách kia. Không nói xa cách liền trước mắt Tô Đường Kia tối thiểu cũng là tổ cảnh Trung Kỳ tu Vi Mình mới bán tổ cảnh Sơ Kỳ A Quá bị thua thiệt đi Mà giống vậy yên lặng Tô Đường Lại có vẻ rất hưng phấn Nàng cho tới nay nguyện vọng Liền là hy vọng có người có thể mang nàng ra đi vòng vòng Bởi vì ở bản trong vũ trụ 12 cái chân giới Ngàn vạn vị diện nên cho tôn trọng cũng thử Vinh dự cũng hưởng thụ, càng nhiều là một loại áp lực. Bởi vì ngươi làm người dẫn đầu, thì nhất định phải cho mọi người dẫn đường. Không ngừng đi trước, sau đó không ngừng thu hoạch mọi người khen. Đây là một cách không có cối đường. Cho nên ở Tống Nhân sau khi xuất hiện, nàng vẫn tràn đầy mong đợi. Tại hắn một lá thư tứ thần chi. Lê Thúc Khuyên bảo sau. Nàng có thể lập tức thư thái phần này đã từng vinh dự là áp lực Cũng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận Chỉ bất quá khu vực ngoại chiến tràng Nghe một chút liền là không phải địa phương tốt gì Nàng có chút bận tâm Mình là số 8 vũ trụ Nhưng thần chi chỉ có thập tôn Tống nhân là xếp hàng sau cùng Cuối cùng xuất hiện thiên văn Nhưng là có 16 tôn hình người thần chi Chiến lực có thể so với tổ cảnh đỉnh phong Mặc dù lấy chính mình trước mắt tu Vi cộng thêm thần chi Cũng giống vậy Nhưng cho tới nay Nàng đối an nguy khối này cho tới bây giờ Không lo lắng quá Một mực có tông môn cùng lây thuốc Ở bên người Lần này nhất định chỉ có đế tử có thể đi Trong lúc nhất Thời nàng còn có chút hoảng Sau đó nàng xem hướng tống nhân Tống nhân cũng vào giờ khắc này Nhìn về phía nàng Hai hai nhìn nhau, hết thảy không nói mà nói đứng lên. Hai người gần như cũng trong lúc đó, có chút lúc túng cười. Nếu như đem hai người so sánh trong trò chơi nhân vật lời nói kia tấm nhân nhất định là xe tăng bùng nổ lưu. Bởi vì hắn là tay trắng sự nghiệp, một bước một cái dấu chân đi đến mức hiện nay. Khảo nghiệm sinh tử cùng kinh nghiệm đối chiến. Tuyệt đối nếu so với rất nhiều người nhiều. Không nói xa cách hắn lần này có thể tới. Cũng là ở lỗ đen bên bờ tới. May mắn sống sót liền có thể thấy được lốm đốm. Mà chính mình một cái nữ lưu hạng người. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại trường bối che trở bên dưới. Ăn xong. mặc xong. Ở tốt. Vô số đế văn lão sư cho nàng hướng dẫn. Để cho nàng có thể toàn tâm vùi đầu vào sáng tác lĩnh vực. Cho tới có bây giờ thành tựu. Nhưng là nàng thiên phú tốt a. Cứ việc không tu luyện thế nào, nhưng cũng đạt tới tổ cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa học tập rất nhiều hiếm hoi chiến kỹ cùng thần thông, có chút thất truyền, có chút vơ vét, có chút tổ truyền, có chút là 12 cái chân giới giới chủ tặng cho. Còn có thật nhiều thần khí, linh đan diệu dược vân vân. Nàng chính là một bùng nổ lưu xạ thủ ra giòn. Bây giờ hai người lại quen biết Chỉ cần tống nhân cái này xe tăng lưu có thể đem nàng cái này thiếu nữ xinh đẹp xạ thủ bảo vệ tốt. Hai người tất cả đều là cường cường liên hiệp. Nhất định sẽ tại chỗ vì khu vực ngoại chiến tràng có chút cơ hội sống sót. cái kia hai người ngượng ngùng đồng loạt mở miệng. Sau đó tâm hữu linh tê gật đầu một cái coi như là đạt thành nhất trí. Bảy ngày. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Để bảo đảm không sơ hở tí nào Tô đường phải cùng tống nhân cùng đi Nhưng là Nàng ở vùng vũ trụ này có thân nhân Cha mẹ Ra ra thúc thúc bối còn có tôn môn Nàng phải làm cuối cùng cáo biệt Nhưng là trở lại chính mình Thuộc quyền chân giới Có thể là không phải ngắn ngủi bảy Ngày có thể tới Cho nên Ở nhà nhân biết được tình huống này sau Rơi lệ đầy mặt cấp tốc chạy tới càng dùng thần bí bí pháp đem một ít bảo vật cho nàng trước thời hạn đưa tới còn để cho giới chủ thứ năm châu vơ vét vô số bảo vật trước cho con gái mang theo sau này ta sẽ trả thứ năm châu dĩ nhiên toàn lực vơ vét a dù sao này cái gọi là đế tử khu vực ngoại chiến chàng hắn nghe được chưa nghe nói qua ai biết hai người này đi sẽ có cơ duyên gì sẽ mang về cái gì Nếu như là đột phá đến thần cách cảnh cơ hội lời nói Giờ phút này được đem hết toàn lực ra sức Vì sau này đầu tư Tống nhân dĩ nhiên cũng nhận được tốt ít thứ trong lòng ổn định rất nhiều Hắn ở mảnh thế giới này thân nhân chỉ có trình linh một cái Trình linh rất không vui Nàng biết Từ bước vào này tinh mộng chi đô một khắc Mình và sư tôn đợi thời gian liền tiến vào đếm ngược Nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, lại nhanh như vậy. Điểm này ta cũng quả thật không có nghĩ đến. Giờ phút này coi như có thể mang ngươi. Ta cũng không dám. Nếu như là về nhà lời nói. Vi sư thật rất vui lòng mang ngươi đến chúng ta kia nhìn một chút. Nhưng ngươi cũng nghe được. Tiếp theo đi là một cái chiến trường. liền chính ta cũng chưa từng nghe qua địa phương. Ngươi yên tâm đi. Ta đã cùng thứ năm châu tộc trưởng chào hỏi Sau này ngươi liền ở lại chỗ này Hắn sẽ cho ngươi cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện Giúp ngươi đột phá Người nhà ngươi ở Hoàng cực công quá không vui Hắn cũng có thể kế đó cho các ngươi đoàn tụ Yên tâm đi Ở ta hoặc là tô đường không lúc trở về Hắn sẽ đối với các ngươi rất tốt Đây coi như là một loại đặt tiền cuộc Sau này vô luận là ta còn là tô đường bất kỳ người nào trở lại Của ngươi vị cũng chỉ sẽ cao hơn Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm Đợi mấy tháng sinh nhật thời điểm Đem ta cho ngươi cái kia ngọc đồng mở ra Tống nhân sẵn sò lời còn chưa nói hết Trình Linh đắc nhào tới ôm thật chặt hắn Đem đầu trôn được thật thấp Trong cảm thụ trong ngực phần kia thút thít run dày thân thể Tống nhân thở dài một cái Nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng đến nàng tóc ngắn Hắn biết tự mình ở trình linh trong tâm khảm chiếm cứ vị trí là như thế nào Nàng là một cách không quen biểu đạt trong lòng cảm tình nữ hài Tại chính mình chưa từng xuất hiện lúc nàng ở tông nội Là bị toàn bộ đồng bối mọi người gạt bỏ, dễu cợt Cha mình ở tông môn càng là không nói nên lời thậm chí được đứng đội cười soạn Mà nàng thiên phú không lớn dạng liền với anh Linh cũng không muốn lấy được nàng cầu phúc. Là mình xuất hiện tiện tay tàn sát lâm lôi thần chi cho một mực sinh hoạt tại mực bội trình Linh thở một hơi. Là mình mang theo nàng ở kinh lôi môn hiển lộ tài năng. Là giúp mình nàng viết ra tông môn từ trước tới nay cuốn thứ nhất tinh phẩm sách vở. Là mình tìm người cho nàng luyện dược để cho nàng thời gian ngắn ngủi trở thành đế cấp cường giả. Là mình mang theo nàng đi ra bản thân vị diện. Một đường gặp nhau đủ loại kỳ diệu chuyện Tăng lớn nhãn giới Là mình mang theo nàng đi tới một cái chân giới bên trong Gặp được cho tới nay thần tượng Là mình Rất nhiều đồ vật Không lời nào có thể diễn tả được Nếu như không phải mình xuất hiện Có lẽ trình linh là một cách không người quan tâm bệnh tự kỷ Rất ức người mắc bệnh Có lẽ vẫn còn ở ngày lại một ngày kiên trì Ở lạc thần miếu cầu phúc đến Có lẽ từ từ bị đồng bối gạt bỏ. Mất hết thầy lòng tin. Cứ như vậy lục lục vô vi cả đời. Một ngày nào đó, nhận lão cha ban, sau đó nịnh nọt. Giống vậy tống nhân đối với mình thứ nhất, cũng là duy nhất một đồ đệ, là chân tâm thật ý tốt. Bởi vì từ đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn sống như thấy được kiếp trước cái kia bị gạt bỏ chính mình. Cho nên... Vì nàng chính mình đem toàn bộ thiên đạo linh dược cũng cho nàng luyện chế để cho dùng Nếu có thể chỉ cần nàng nguyện ý chính mình sẽ mang nàng tới thuộc về mình trên thế giới đi Giờ khắc này nhìn cách này nhô nhược nữ hài tống nhân tựa hồ hạ quyết tâm ngươi ở nơi này thật tốt tu luyện Chờ ta trở lại trình linh đột nhiên ngẩng đầu Cặp mắt đỏ mừng Thật thật Vi sư bảo đảm điều kiện tiên quyết là ngươi không kéo ta chân sau ta sẽ thật tốt tu luyện trình linh một chút phá thế vì cười lên tống nhân cũng là dần dần trên mặt lộ ra nụ cười mà bảy ngày cũng dần dần đến từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi ba chương sáu trăm bốn mươi chín song đầu nhân thần chi đường ba bảy ngày ở tống nhân cùng tô đường chuẩn bị một chút chầm rãi đến Tô đường mọi người trong nhà suốt cuộc hay lại là chưa kịp chạy tới Chỉ bất quá đến Thủy Nguyệt Thiên chân giới thuộc hạ một cái tứ cấp vị diện bên trong Mở ra internet nhìn một màn trước mắt Hai người liền đứng như vậy Tống Nhân nhìn rơi lệ đầy mặt Trình Linh tỏ ý nàng yên tâm Mình nhất định sẽ trở lại đón tiếp nàng Hắn và tô đường trong tay Mỗi người có một cách nạp giới Đây là thứ năm châu chuẩn bị Bên trong rất nhiều rồi đẳng cấp cao hộ giáp, vũ khí cùng với đan dược vân vân nhu phẩm cần thiết. Đối với cái này một chút, tống nhân vẫn có chút hài lòng cùng cảm kích. Dù sao hắn mới cùng thứ năm châu chỉ nhận thức mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Sơ lược tính một chút, quang trong nạp giới đồ vật. Phẩm chất đều là tốt nhất chọn. Nếu như đổi thành linh tinh, tối thiểu chỉ giá mấy triệu đều không đáng. Tu đường vẫn còn ở cùng người nhà vừa nói chuyện, internet cuối cũng là nhiều chút sẵn so lời nói. Đến cuối cùng lại còn muốn cùng hắn video. Tống công tử, nữ nhi của ta liền nhờ đỡ cho ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng nha. Đi rồi đi a. Tống nhân không còn gì để nói. Chính ta bán tổ cảnh, con gái của ngươi tổ cảnh trung kỳ, cao hơn ta rồi bốn cái cảnh giới nhỏ. Rốt cuộc ai chiếu cố ai vậy Bất quá vẫn là cười nói Với nhau thủ vọng mới để cho bọn họ yên tâm Thẳng đến Trên người hai người dườm ra đế tử ấm Lại lần nữa chậm rãi ngưng hiện Thứ năm châu lập tức hạ lệnh người chung quanh tàn ra Ngay sau đó Lưỡng đạo quang mang phóng lên cao Ở kinh mộng chi đô trên bầu trời Ngưng tụ ra hai cái cự đại đế tử ấm Bên trong càng là truyền tới trận trận không gian ba động. Cái này làm cho vòng ngoài những người khác nhìn giật mình, bởi vì kia lưỡng đạo đế tử ấm ở trên mạng xuất hiện qua. Trời ạ, hai vị đế tử lại đồng thời xuất hiện ở Thủy Nguyệt Thiên chân giới. Chẳng lẽ bọn họ lại gặp phải sinh tử nguy hiểm nhất thời? Vô số tin tức lập tức hướng còn lại chân giới truyền đi. Cảm nhận được vẻ này truyền Tống Ba Động, Tô Đường nhìn Tống Nhân Trên mặt hưng phấn lại đỏ ửng. Tống công từ. Chúng ta khu vực ngoại chiến tràng thấy. Được. Chúng ta khu vực ngoại chiến tràng thấy hai người ước định cẩn thận sau. Tống nhân cho trình linh cúi chào sau. Nhất thời. Quang mang mà xuống. Trực tiếp đem hai người bọc lại mà vào. Biến mất không thấy gì nữa. Thứ năm châu càng là trước tiên thả ra thần thức đi xem. Nhưng là chẳng có cái gì cả. Không khỏi có chút thất vọng. Yên tâm đi. Bọn họ sẽ không việc gì. Ngươi liền an tâm đợi ở Tinh Mộng Chi Đô. Về phần người nhà ngươi. Ta đã phái người đi đón. Thứ năm châu hướng về phía Trình Linh nói. Trình Linh một lau nước mắt. Gật đầu một cái. Rồi sau đó thi lễ. Đa tạ thư ngũ tộc trưởng. Nơi này ngài có phòng tu luyện ấy ư. Ta muốn tu luyện nhìn chỉnh linh quật cường thêm ánh mắt kiên định thứ năm châu tán dương có đi theo ta tống nhân cảm giác mình đang động vừa tựa hồ không nhúc nhích chung quanh thất thải trùm tia sáng uyển nếu lôi đình một loại quay ngược lại đầu bị sung kích vo ve gần như phải đem nhân cho lôi kéo trở thành dài mảnh loại cảm giác đó khó mà nói nên lời đến cuối cùng hắn che đầu mình kêu kiên trì nếu như mình tu phi cao thêm chút nữa nhất định không khó chịu như vậy hư hư hư cũng không biết đây là muốn truyền tống tới chỗ nào đến cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh tống nhân con ngươi nổi lên đã tới chưa à ta phân đều nhanh muốn đi ra âm tống nhân lời mới vừa dứt liền trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới ăn đầy miệng thổ cố không phải còn lại trực tiếp nằm trên đất liền ới ra Lấy bán tổ cảnh tu vi Để cho hắn vô cùng chán ghét, Hoa mắt choáng váng đầu Trong dạ dày đã sớm phiên giang đào hải Đầu mơ hồ lúc này Hắn vẫn trước tiên đem hắc hoàng thả ra Tiếp Theo sau đó ấy Sau gần nửa giờ tống nhân toàn thân sủi lơ nằm trên đất Cả người cũng sắp hư nhược rồi Vô lực nhìn bốn phía Đây là một mảnh màu đen đại địa thổ hoàng sắc không trung, không biết còn tưởng rằng đến hỏa tinh. Trung quanh chất khí để cho hắn rất không thoải mái, có chút âm lãnh càng nhiều là một loại linh hồn cảm giác khó chịu. Như vậy cảnh tượng không biết tại sao để cho Tống Nhân cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Tô đường. Tô đường Tống Nhân ở sửa chữa đi qua. Lớn tiếng hô lên. Nhưng lại không một người đáp lại. Chỉ có bên cạnh khắc hoàng lè lưới. Con ngươi quay tròn chuyển. Thỉnh thoảng tung đồng mũi. Thời khắc đề phòng. Tống nhân thử đi cảm ứng thiên đạo võng. Lại là chẳng có cái gì cả. Ô sau một khắc. Tống nhân có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn cảm ứng được một loài cùng người khác bất đồng đồ vật. Theo thần thức không ngừng mầy mò. Ở trước mặt hắn. Một cái loài khác sao diện chậm rãi ngưng hiện. Phía trên có hắn hết thầy tin tức cắn kẽ. Tên họ Tống Nhân. Đến từ số 9 vũ trụ. Đế văn bát bộ thiên văn hai bộ. Thần chi 16 tôn thần vật hai vị. Bán tổ cảnh sơ kỳ tu vi cổ đế tử trung thứ nhất đếm ngược. Tống Nhân nhìn đến chỗ này. Không còn gì để nói. Chính mình đúng như dự đoán là thứ nhất đếm ngược. Mặc dù biết rõ. Nhưng vẫn là cảm giác mặt có chút lên cơn sốt. Thật xin lỗi ta cho các ngươi mất thể diện. Bất quá ai bảo ta là người cuối cùng quật khởi đế từ đâu rồi. Tô đường ở thứ 8 hào vũ trụ. Đoán chừng là thứ 2 đếm ngược. Trước mặt bày cái. Cũng đều là tổ cảnh tổ cùng đi. Tống nhân tiếp tục xem đi. Phía sau là một tấm bản đồ. Có một cái hồng sắc điểm ở chợt lóe chợt lóe. Mà chung quanh Có 8 cái thổ hoàng sắc điểm đang ở chẳng có mục đích lói lên Tống nhân sắc mặt vui mừng Đúng lúc là 8 cái điểm nhất định là còn lại 8 cái đế tử Bởi vì tống nhân từ đói xong đến bây giờ Cũng không có người nói cho hắn biết này khu vực ngoại chiến tràng là làm gì Nhìn được tử đi mẩy mò Hắc hoàng Đi Tìm tô đường cô nương đi tống nhân sau khi thu thập xong ngoại trừ internet không thể mở ra. Còn lại cũng là bình thường. Bao gồm nạp giới. Mới yên tâm. Chào hỏi Hắc hoàng đi. Cứ như vậy một mực đi đường sắp tới một giờ. Căn cứ địa đồ. Có một cái thổ hoàng sắc điểm liền ở phía trước. Trước phương cái điểm kia cũng tựa hồ cảm ứng được hắn một sảng nhanh chóng đến gần. Tống nhân vẻ mặt kích động cùng mong đợi. Không biết là trước gặp tô đường hay lại là còn lại vũ trụ đế tử Nhưng là sau một khắc Vốn là cấp cốc chạy băng băng hắc hoàng đột nhiên kêu lên Lộ ra rất cáo hình cùng bất an Tống nhân cũng là lập tức dừng bước lại Đế tử cũng sẽ không lời đầu tiên ta tàn sát đi Chúng ta hẳn trước kết minh Nhưng là Hắn mặt rất nhanh thì thay đổi Bởi vì ở trên mặt bản Trung quanh thổ điểm sáng màu vàng không còn là 8 cái Mà là 11 cái Này là không phải đế tử giống Tống Nhân vừa mới phản ứng kịp Liền thấy một ngọn núi lớn từ trên trời bị ném qua Dưới chân bát phù môn cấp tốc chớp động Trước tiên liền trốn chạy đi ra ngoài oanh to lớn đụng để cho toàn bộ đại địa cũng run rẩy, Tống Nhân trường thương trong tay mà ra liền thấy xa xa một cách đại khái 3 mét bóng người cấp tốc hướng hắn chạy băng băng tới. Trong tay lang nha bổng trên đất lưu lại một chuỗi dài bụi đất cuồn cuộn. Đây là một cái toàn thân thổ hoàng sắc song đầu nhân. Một người trong đó cái chán dài tương tự tây ngưu nhọn độc xác. Một cái khác là tựa hồ bị chém đứt một sảng càng là có bốn cái quả đấm lớn bông tai đung đưa. Tống nhân càng là vào giờ khắc này lập tức nhớ lại tại sao quen thuộc như vậy. Lúc trước hắn ở viết xong hoàn chỉnh đạo đức kinh sau. Để tam nhân hoàng chính và phụ một nơi tương tự âm tử nước xoáy địa phương đi ra. Nơi đó chính là màu đen đại địa. Thổ hoàng sắc không chung. Còn có vô số muốn muốn xông ra tới song đầu nhân. Với trước mắt sống nhau như đúc. U la hoa kết tây u một hết người. Song đầu nhân đến cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong đôi mắt bung ra đến cửu hận quang mang. Trong miệng kêu không biết tên lời nói. Càng đáng sợ hơn là. Hắn lại tản ra tổ cảnh sơ kỳ tu vi. Rồi sau đó từ dưới đất bắt lang nha bổng. Nhảy lên một cái. Tống nhân sắc mặt kinh hãi. Cấp tốc lùi lại phía sau. Thần chi đường tam từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 650 huyết sắc lạc đà thổ hoàng sắc dưới bầu trời. Đen nhánh đại địa bị xé nước thành chừng mấy khối. Hai khỏa dữ tờn đầu tách ra tán trên đất. Song đầu nhân lang răng tốt đã sớm đứt gãy. Ránh hạ. Từng cái kim sắc lam ngân thảo giống như trường xà một loại đang ngỏa ngợi. Trên mặt đất. Càng là có hai cái hảo thiên truy nện ở song đầu trên người. Tống nhân vốn cho là dùng một tôn thần chi đường tam là được rồi. Nhưng không nghĩ tới. Này thần bí song đầu nhân lại xét lợi hại như vậy. Đừng xem là tổ cảnh sơ kỳ Nhưng chiến lực lại so với bình thường tổ cảnh trung kỳ còn cường hãn hơn một ít Bất đắc dĩ Hắn đem đấu la đại lục trung đường tam cùng đường hảo hai cha con thần chi cũng khải động Ăn ý phối hợp Mới đưa hắn chém chết Cái này rốt cuộc là thứ gì lưỡng đạo màu trắng quang mang từ to lớn trên người thần chi rơi xuống Hội tụ đến đồng thời Tạo thành tống nhân sáng vẻ Ba tống nhân vừa tới song đầu nhân tàn phá trước thi thể. Muốn tìm tòi kết quả lúc. Một đạo âm thanh tan vỡ âm đột nhiên vang lên. Để cho tống nhân thuẫn gian di động đến thần chi sau lưng. Thật lâu không có gì những biến cố khác. Tống nhân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem đầu từ thần chi gót chân vươn ra. Từ xa nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Ở song đầu nhân bụng chậm rãi dâng lên một viên hình tam giác thổ hoàng sắc thủy tinh. Tản ra lạnh giá âm sát cùng uế khí. Tống nhân phòng bị đi tới quan sát xuống. Chẳng lẽ đây là một loại tương tự yêu đan đồ vật tồn tại còn là nói. Đây mới là khu vực ngoại chiến tràng thu hoạch. Những thứ này song đầu người là nơ. Bê. Cơ. Tống nhân tự lẩm bẩm. Con mắt là càng ngày càng sáng. Tuy nói là bị truyền đến này cái gọi là khu vực ngoại chiến tràng. Nhưng bây giờ một người đều không gặp. Cũng không có người nói cho liên quan đến hắn chứ sao. Chỉ có thể phân tích cùng tự đi lục lọi. Theo tống nhân làm động tới linh lực. Cái viên này tinh thể cứ như vậy chậm rãi bồng bình tới. Vào tay lạnh như băng một mảnh. Nhưng trong cơ thể kinh mạch lại vào giờ khắc này lại truyền đến cực độ khát vọng. Tống Nhân mừng sỡ, những thứ này lại thật có thể hấp thu. Thu thần chi Tống Nhân trực tiếp chui vào chính mình bí cảnh bên trong, sau đó đi luyện hóa. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, vẻ mặt vui vẻ. Bởi vì theo này cách tinh thể vào cơ thể. Hắn vốn là bán tổ cảnh sơ kỳ tu vi rốt cuộc lại có dấu hiệu giãn ra. Hơn nữa này quái gì năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu như còn nữa mấy viên chính mình nhất định có thể đột phá đến bán tổ cảnh trung kỳ phát hiện tân đại lục tống nhân thoáng cái nhảy tấm hoan hô đứng lên đây mới thực sự là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại a chờ chút sau một khắc tống nhân đột nhiên phát hiện chính mình lại ngồi ở một nơi gò đất nhỏ phía sau hắn là không phải tại chính mình bí cảnh bên trong sao lúc nào bị tự đi na di đi ra nhìn chung quanh đen nhánh đại địa tống nhân nhíu mày một cái Nhìn dáng sấp bí cảnh vật như vậy ở khu vực này Cũng chỉ là tạm thời Dĩ vãng hắn còn nghĩ Gặp phải nguy hiểm hướng bên trong khoan một cái Chờ đến nguy hiểm đi qua mới đi ra Chân chính di động pháo đài Bây giờ nhìn một cái cái này bất không được Tính toán đâu ra đấy hắn hấp thu này tinh thể mới nửa ngày Nếu như chính mình mới vừa rồi khinh thường Gặp lại khác song đầu nhân Thật đang trở bị sâu xé đây. Cũng không biết tô đường nha đầu này bây giờ đang ở nơi nào còn lại đế tử có hay không cũng phát hiện loại này tinh thể diệu dùng tống nhân lại lần nữa mở ra tinh thể bảng. Nhìn chung quanh. Phía đông chính có một điểm sáng đang thong thả di động. Còn lại đều là hai hai hoặc là năm ba cách tụ trung một chỗ. Không biết có phải hay không là ảo rác trên bản đồ điểm sáng tựa hồ có hơi mơ hồ. Không tới không đến cân nhắc những thứ này tống nhân vội vàng thả ra hắc hoàng, hướng phía đông cái kia điểm vàng đến gần đi. Lần này không vận dụng thần chi. Bởi vì đây chỉ là một bán tổ cảnh hậu kỳ song đầu nhân. Mặc dù một phen chiến đấu có chút khổ cực. Nhưng vẫn là thu hoạch to lớn. Tối thiểu đối cái hai đầu này nhân đối chiến thủ Pháp có một tia hiểu. Hơn nữa lấy ra kinh thể nếu so với trước kia nhỏ rất nhiều. Bên trong chứa đựng âm sát cùng uế khí cũng thiếu mất một nửa. Bất quá dù sao cũng hơn không có cường. Tống nhân tìm một nơi để cho hắc hoàng phòng bị sau, lại lần nữa hút thu. Cứ như vậy, một ngày ngày lặng lẽ mà qua. Nơi này không có đêm tối. Không có mặt trời lặng cùng hảo nguyệt. Mãi mãi cũng là một bộ hỏa tinh dáng vẻ. Thổ hoàng sắc không chung, đen nhánh đại địa, phân biệt rõ ràng. Tống nhân là đang ở trong bí cảnh đặt một cách bình đồng, bên trong chứa thủy, làm phao tác dụng thước đo, lợi dụng mực nước hạ xuống, một đầu hạ xuống mà tính một ngày ngày, bất chi bất xác đã thời gian một tháng mà qua, mà Tống nhân cũng ở đây một tháng này trong lúc hoặc chính mình hoặc vận dụng thần chi, săn giết không dưới sáu mươi song đầu nhân. Mà hắn tu vi cũng vào hôm nay, rốt cuộc thì bước vào tổ cảnh. liền với tống nhân cũng không nghĩ tới. Những thứ này tinh thể năng lượng sẽ khổng lồ như vậy. Hơn nữa cùng đã biết thật sự có năng lượng cũng không giống nhau. Bất quá còn có một chút hắn bi ai phát hiện, mình đồ đã hiển hóa không ra mặt cho hà quang điểm. Hắn vốn cho là chỉ là chung quanh không có song đầu người hoạt động. Sau đó yên tâm lớn mật tùy ý đi. Thẳng đến hắc hoàng đột nhiên đề phòng. Hắn lúc này mới chú ý. Phía trước có ba cái tàn ra tổ cảnh xong đầu nhân đi. Mà trên bản đồ như cũ không có thứ gì. Xem ra. Một tháng này tân thủ bảo vệ kỳ coi như là đến. Cũng để cho bọn họ biết nơi đây quy tắc là như thế nào. Không sẽ không đi. Ngược lại hắn có hắc hoàng. Mấy ngày này nó đối với mấy cái này xong đầu khí tức người nhưng là vững vàng nhớ. Sau này liền thật đi ra cục một con chó trang bị toàn dựa vào nhặt con đường. Thẳng đến ngày này, vốn là hành tẩu tống nhân rốt cuộc thì phát hiện ở phía xa xuất hiện hai tòa sắp. Tới ngàn mét to lớn sơn nhạt, làm cho người ta một loại vô cùng sừng sững cảm giác. Đen nhánh vách núi thẳng đứng. Loáng thoáng dài không ít cổ lão cây cối. Nhưng đều giống như từng bị lửa thiêu rồi tự đắc. Nhưng nguyên nhân cũng là làm cho này dạng. Liếc qua thấy ngay. Tống nhân mừng rỡ. Đây là đi dạo một tháng này lần đầu thấy được cao như vậy Sơn. Vừa vẳn leo lên đi. Đứng ở chỗ cao nhìn chung quanh một chút tình huống. Hắn không dám bay lên quá cao. Bởi vì trên bầu trời thổ hoàng sắc mây mù trung quy cho hắn một loại bất an. Hơn nữa quá đặc lập độc hành rồi Dễ dàng trở thành mục tiêu sống Vạn nhất hấp dẫn tới một quyền tổ cảnh đỉnh phong song đầu nhân Chính mình có thể không tin rằng chạy qua bọn họ Hơn nữa nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây lang huyệt không ra, lại rơi vào hổ huyệt coi như thua thiệt chết Nhìn kia hai tòa giống như trên bình nguyên nằm cự thú Theo đến gần Tống Nhân lại cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch ở cấp tốc lưu động. Càng là thật nhanh vận chuyển một chu thiên. Cách này làm cho con mắt của Tống Nhân càng phát ra sáng lên. Này khu vực ngoại chiến tràng rốt cuộc là địa phương nào, làm sao cảm giác được nơi tràn đầy cơ duyên. Tống Nhân mừng rỡ tăng nhanh nhịp bước. Núi này thế không riêng gì tu luyện tốt nhất nơi cũng là tùy thời có thể quan sát cùng né tránh địa phương a. Chỉ là vốn là cử ly này cử sơn còn có ngàn mét khoảng cách lúc. hắc hoàng đột nhiên kêu lên. Tống nhân lập tức hướng bên cạnh tiểu sơn khâu tránh khỏi. Từ từ xem đi. Ở giữa hai ngọn núi. Một cây sâu thắm mà hẹp hòi sơn cốc. Đi ra mười mấy tay cầm lang nha bổng song đầu nhân. Cách khá xa. Chỉ mơ hồ nghe thấy bọn họ kỷ sẩm o e nói của bọn hắn thổ ngữ ngay tại tống nhân âm thầm xui xẻo có thể hay không đụng vào xong đầu nhân đại bản doanh lúc hai tòa sơn thể lại kịch liệt lay động liền với toàn bộ đại địa cũng run rẩy bên trong sơn tốc xong đầu nhân khủng hoảng liều mạng hướng ra chạy nhưng ở tống nhân kinh hoàng dưới ánh mắt theo sơn thể lay động to lớn núi đá lăn xuống đập vào chen lấn chạy thoát thân xong đầu nhân Nhưng theo núi đá không ngừng hạ xuống Lộ ra màu đen dưới vách đá dưỡng đứng khối khối đỏ thắm Cực kỳ giống bị bóc quá ra nào đó sinh linh nhục Một cổ cực kỳ đáng sợ tử vong ba đồng theo sơn thể lên cao không ngừng từ lòng đất tràn ra Ở tống nhân cùng hắc hoàng không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt Một con vô cùng to lớn huyết sắc lạc đà từ lòng đất đứng lên Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 651 thứ 47 vị đế tử mộ bia Tống Nhân liền không hề nghĩ tới. Trong mắt hắn hai tọa ngàn mét đại sơn. Lại xét là đầu này huyết sắc lạc đà hai ngọn núi. Đây rốt cuộc là một nơi địa phương nào à Tống Nhân cùng hắc hoàng ẩm nút nghiêm nghiêm thật thật. Vẻ mặt rung động nhìn ra thịt thấm vào ra dòng máu màu đỏ. Ở hóa tan vào kia mười mấy tổ cảnh song đầu Nhân. Bọn họ liền cơ hội phản kháng cũng không có Theo kêu thảm thiết không ngừng yếu bớt Từ từ bình tĩnh lại Đầu kia lạc đà gần như thối giữa miệng to bên trong Đánh một cái vang rồi ở một cái Sau đó tả hữu nhìn chung quanh hạ Lại lần nữa núp lại đi Một màn này nhìn tống nhân cùng hắc hoàng trợn mắt liếu lưới Mới vừa rồi thân hình kia Đứng lên Nhưng là so với chính mình thần chi cao hơn a Hắn vốn là đem tòa này hoang nguyên trở thành một nơi tầm bảo trải qua nguy hiểm nơi Một mực cẩn thận đề phòng những thứ kia song đầu người khổng lồ Nhưng không nghĩ tới bọn họ cũng chỉ là chuối thực vật chung một vòng Hơn nữa mới vừa rồi kia huyết sắc lạc đà phát tán ra khí tức cực kỳ khủng bố Tống nhân ở bất kỳ một cách nào tổ cảnh đỉnh phong trong tay đều không cảm thụ qua Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cách cảnh tống nhân một trận khiếp sợ hắn một mực chờ kia mê người đỉnh núi hồi quy nguyên vị mới cùng hắc hoàng lặng lẽ lui về phía sau sau đó xòe ra chân liền chạy như điên như vậy man hoang cử thú một khi sát chính mình phỏng chừng cho dù có một trăm tôn thần chi cũng không quản sự thời gian ở tống nhân lo âu tâm tình hạ lại vừa là mấy ngày mà qua không giống với dĩ vãng Lần này Tống Nhân là cẩn thận một chút cẩn thận nữa Bởi vì này địa kỳ gì sinh linh để cho hắn không dám khinh thường chút nào Dù là cứ như vậy Thật vất vả gặp phải một mảnh ốp đảo Không giống với màu đen đại địa Sân cỏ bao trùm Ở Tống Nhân sắp bước lên thời điểm Hắc hoàng sủa điên cuồng Sau đó cấp tốc rút lui Nhìn vốn là trên đất ốp đảo sân cỏ lại hướng trời cao cuốn đi lên không xác thực nói là giống như một mảnh phiến diệp tử tự đắc tụ thành một cái nồ hoa trạng thái đồ vật hắn đây nương chính là một cái siêu cấp cử đại thực nhân hoa a bất quá mỗi một phiến diệp tử quá lớn phía trên sân cỏ lâm một đời quá mức có cám dỗ tính tống nhân nuốt nước miếng để cho hắc hoàng đối với hắn một tấc cũng không rời trừ phi là quá mệt mỏi Mới thả vào bí cảnh trung nghỉ ngơi một hồi. Mà vào hôm nay, Tống Nhân liền đứng như vậy tại chỗ. Trong tay một cái trường thương màu vàng ấm. Tản ra điểm một cái ánh sáng rực rỡ. Ở trước mặt hắn, là thành phiến cốt hải, vô số xương giống như sa mạc một dạng lại đang lưu động chậm chậm. Trong đó xương có lớn có nhỏ, vô biên vô hạn. Này là không phải trọng điểm, trọng điểm là ở đó trong cốt hải có một cái tóc tai bù xù tiểu hài Cái này tiểu hài căn bản cũng không có đầu Cả người trên dưới da thịt đều là màu đen Mái tóc màu đỏ ngòm đều dài hơn ở trên cổ Mà ở hắn rốn vị trí dài một tấm miệng to như chậu máu, phát ra phấn nộ tiếng kêu gào Tống nhân thấy một trận tây cả da đầu trên chán tiêu tán ra mồ hôi lấm tấm Hoa hoa ở tống nhân đầu bên trên có thập mấy đảo xấu khàn khàn âm thanh ngẩng đầu một cái liền thấy tốt hơn một chút màu đen ô nha lên đỉnh đầu oanh quẩn không tưởng tượng nổi là tại hắn cặp mắt vị trí dài lại là một đôi mắt người còn có một chút ở tranh tiên cướp đoạt một cây mang huyết xương sau một khắc tống nhân chợt vừa cúi đầu mới vừa rồi kinh khủng kia tiểu hài đã đến trước mặt mình Tiểu hài rốn trong miệng rồng, phát ra vang dội tiếng cười. Tống nhân không nói hai câu cấp tốt lui về phía sau. Hưu tiểu hài miệng to nhưng là đột nhiên mở ra. Lộ ra miệng đầy răng nanh. Thoáng cách hướng về phía tống nhân bùng cắn tới. Dù là tống nhân tốc độ phản ứng khá nhanh. Chỉ sợ hắn mặc trên người thứ năm châu cho hắn phòng vệ nội giáp. Nhưng theo không đầu tiểu hài cắn xé tống nhân cảm giác mình nổi tạng đều sắp bị đồng thời lôi kéo đi ra ngoài cấp tốc lui về phía sau sau một cái bực bội huyết phun ra không tưởng tượng nổi nhìn mình bụng một mảng lớn nội giáp đã biến mất không thấy gì nữa tiểu hài trong miệng hướng ra khạc nội giáp lại lần nữa gào thét một tiếng chạy nhanh đến mẹ nha tống nhân không nói hai câu bác phù môn trực tiếp mở ra sắc mặt hoàn toàn trắng bịch cấp tốc chạy trốn một vệt bóng đen so với tống nhân tốc độ còn nhanh hơn chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng hắc hoàng ngươi đại gia chờ ta một chút a tống nhân hướng về phía hắc hoàng bóng lưng gầm thép hì hục hì hục làm tống nhân lại lần nữa dừng lại lúc không thở được hắn thật tận lực toàn thân không có một chút khí lực mồ hôi đầm điệp. quả thực đích thực quá đáng sợ Nếu như là không phải nửa đường gặp một đám song đầu nhân. Chính mình áp dụng khu hổ thông lang chiến thuật. Để cho bọn họ hai hai gặp nhau. Chính mình thật có thể tại nơi đó. Đã biết cánh tay nhỏ bắp chân thế nào đám kia song đầu thịt người nhiều hơn ta đi. Tránh được một kiếp tống nhân lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện. Bất chi bất giác Ở trước mặt hắn có ngay ngắn một cái phiến rừng hoang. Bên trong cây cối tất cả đều giống như đốt trọi Một mảnh phô bại Cái này làm cho Tống Nhân nhớ tới đầu kia huyết sắc lạc đà hai ngọn núi cây cối Hắn nhẹ nhàng lùi về sau một bước Nhìn màu đen đại địa Màu đen lâm một sâu bên trong từng lớp sương mù Này nhìn một cái chính là nơi chẳng lành Vạn nhất lao ra thứ gì trách chỉnh Tống Nhân lập tức nín thở Sinh sợ làm cho cái gì phát hiện từ từ hướng trốn đi đang lúc này, sâu bên trong nhàn nhạt trong sương mù, có trầm muộn tiếng bước chân vang lên. ngay sau đó, một đôi u con ngươi màu xanh lam chậm rãi hiện lên. tống nhân không nói hai câu, lập tức mở ra bí cảnh chui vào. nhưng là, mới vừa qua hai hơi thở, tống nhân lại nhảy ra ngoài, lại lần nữa nhìn về phía trong sương mù bóng người. hắc hoàng Người nhà muốn hù chết ta à tống nhân tất cả người run rẩy. Bởi vì từ trong xương mù đi ra chính là mở ra hắc hoàng. Nó trước chạy còn nhanh hơn chính mình. Cảm tình giấu nơi này. Nếu như là không phải mới vừa rồi đi vào thời điểm vội vã liếc mắt một cái. Hắn thật đúng là không nhận ra được. Hắc hoàng thí điên thí điên đi ra đối với ném xuống tống nhân giờ phút này cảm giác có chút ngượng ngùng. Thật sự là mặc dù nó là thần chi Nhưng là cũng sợ hãi a tên kia quả thực quá kinh khủng Bên trong là an toàn tống nhân hỏi Hắc hoàng gật đầu một cái Tống nhân suy nghĩ một chút Chúc ta hay lại là rời đi nơi này đi Nơi đây hoàn toàn tính mịch Ta luôn cảm giác có cái gì không đúng Lần nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi tương đối ổn thỏa một ít Tống nhân xoay người Lơ đáng nhìn một cái mới phát hiện tại chính mình bên trái không tới hai mươi mét khoảng cách có một khối nghiêng về màu đen thạch bi đại khái cao mười trượng phía trên có khắc mơ hồ không rõ văn tự càng lạ tản mát ra một tổ cổ xưa tang thương khí tức tống nhân xứng sờ đi theo rất nhanh con mắt chính là đông lại một cái bởi vì phía trên viết văn tự hắn có thể nhận ra đến Mặc dù có tốt hơn một chút đã phong hóa rồi Nhưng toàn thể ý tứ vẫn là có thể nhìn công khai Kẻ tới sau Ta danh trần vui mừng Đến từ Đông Lăng vũ trụ thứ 47 vị đế tử Ta đã ở khu vực ngoại chiến tràng phiêu bạc 2.000 năm Ngưng tụ thành nửa bước thần cách cảnh Nhưng cuối cùng vẫn không có thể kiên trì tiếp Vẫn cho là chính mình hiểu biết rồi toàn bộ Không nghĩ tới chỉ là hạt thóc trong biển Càng không có nghĩ tới là Sẽ bị bạn tốt đánh lén Ta đã vô lực tái chiến Cũng biết không sống được Bính kính toàn lực Ở chỗ này thiết trí một nơi quan tài phong bế trận Nếu như có gặp phải mỗi 3 năm một lần Dài đến 2 tháng yên tĩnh đêm tối lúc Đáng đời ở chỗ Của ta tạm thời né tránh Ngàn vạn lần không nên phát âm thanh cùng chạy loạn Trong đêm tối đồ vật coi như ta cũng không đánh lại thậm chí thành vì chúng nó khẩu phần lương thực. Đây coi như là ta cho các ngươi một cách đường lui đi. Nếu như sau này có thể trở về. Làm phiền đến đông lăng vũ trụ số ba chân giới giúp nhìn ta một chút người nhà. Ta nghĩ bọn họ rồi. Ngoài ra. Lại dặn dò một câu. Ở chỗ này. Bất luận kẻ nào cũng không nên tin. Ta chính là gương xe trước. Làm tống nhân học xong rồi những lời này sau tim bịt bịt bởi vì ngoại trừ không thể tin còn chưa có thể tin. Lúc trước không phải nói là thủ giới đế tử khu vực ngoại chiến tràng ấy ư. Tại sao cái tên này kêu Trần Vui Mừng Nhân lại đã tới nơi đây hơn 2.000 năm hay lại là thứ 47 vị đế tử chính mình không phải là thứ nhất đếm ngược ấy ư. Hắn liền người thứ 10 cũng chưa nghe nói qua. Có ý gì đây là còn nữa cái gì gọi là yên tĩnh đêm tối trong lúc nhất thời. Nhìn trên tấm bia đá văn tự, Tống Nhân suy nghĩ suy nghĩ loạn rất, càng có vô số không nghĩ ra. Chẳng lẽ chính mình muốn ở lại trong này mấy ngàn năm kia sau quốc vàng đều lạnh a. Hắc Hoàng, đi, rời đi này Tống Nhân cắn răng một cái, nhìn chữ ngây vụ đen lâm tròn rời đi. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 652 không thấy được ta. Không thấy được ta Tống Nhân lựa chọn mang theo Hắc Hoàng rời đi mảnh này màu đen mê lâm. Bởi vì hắn bây giờ đối với bất kỳ người nào. Bất kỳ địa phương nào cũng không tin. Bao gồm trước mặt Thạch Bi. Vạn nhất là Cảm mấy đây. Ngược lại thì Hắc Hoàng chính là lưu luyến nhìn rừng rậm. Sau đó cùng Tống Nhân đi nha. Ba ngày sau. Vốn là Thổ Hoàng sắc không trung đột nhiên từ từ có chút biến thành màu đen càng mây kiềm chế lời hại bên trong càng là truyền tới vô tận tiếng gầm gừ tựa hồ có vật gì ở trong đó nổi lên thiên tựa hồ thật khắp nơi phát sáng lâu như vậy sau nghinh đón đêm tối thẳng đến lại qua một ngày hai bóng người từ đàng xa chạy tới là không phải tống nhân cùng hắc hoàng còn có thể là ai mà lúc này đây không chung đất phi thường tối hắc hoàng đung đưa móng vuốt đi tới này mặt trước tấm bia đá sau đó nhìn về phía tống nhân tựa hồ muốn nói má ơi thật là thơm tống nhân trên mặt có nhiều chút không nén giận được pho khan một tiếng cái kia ta này không thể không tìm tới còn lại chỗ ẩm thân phương ấy ư ngươi nếu nói nơi này an toàn ta là căn cứ ngươi tới đây là đối ngươi tín nhiệm biết không phía trước dẫn đường hắc hoàng lật rồi một cái liếc mắt Sau đó vốn éo cái mông liền hướng đen trong rừng đi tới. Tống nhân nhìn một chút bốn phía. Trong đêm tối. Có tiếng nhai âm như ẩm như hiện truyền tới. Tống nhân nuốt nước miếng một cái. Đuổi đi theo sát. Tiến vào rừng rậm. Nhàn nhạt màu xanh lam sương mù như cũ chậm chạp chảy xuôi. Đốt đen cây khô giống như bãi tha ma tử đắc. Thẳng đến hắc hoàng quen việc dễ làm đi tới một nơi quan tài cảnh. Quan tài là dùng nơi này hắc một môi ra, rất đơn sơ, nhưng là giống như chuyện như vậy. Nắp quan tài được mở ra một cái khe hở, nhìn dáng sấp ban đầu hắc hoàng từ bên trong bò ra ngoài quá. Tống nhân đến gần phát hiện, này trong quan tài có một bộ xương khô, với người bình thường một kích cỡ tương đương. Bất quá dù gì là, hắn xương lại là một loại tương tự lưu ly thể như vậy tồn tại thật chẳng lẽ là cái này kêu trần vui mừng nhân hài cốt nửa bước thần cách cảnh sau khi chết là như vậy tống nhân bắt đầu có chút tin dù sao hắn lời muốn nói yên tính đêm tối cũng tới hơn nữa hắn có thể cảm giác được trong đêm tối thật tồn tại một ít đáng sợ đồ vật bất chi bất giác bóng đêm càng ngày càng đậm tống nhân sau lưng đột nhiên chợt lạnh hắc hoàng càng là quét một chút liền chui vào trong quan tài Tống Nhân giống vậy nhanh nhẹn đi vào đưa tay ra đem nắp kéo một cái. Xuyên thấu qua khe hở Tống Nhân nhìn ra phía ngoài trong đêm tối tất tất tốt tốt, giống như xà đang bò được. Tống Nhân mi tâm hai con người mà động. Chỉ mơ hồ nhìn thấy. Nước sơn đen như mực trong màn đêm. Có vô số bao quanh khỏa thi bố bóng người ở mờ mịt đi. Bọn họ có lớn có nhỏ, hoàn chỉnh, không lành lặn cảm thủ đám này xông bai đồ vật bình thường trên người phát tán khí tức tống nhân nuốt nước miếng một cái quá kinh khủng thẳng đến nhìn thấy giữa bọn họ đột nhiên lẫn nhau cắn xé tàn sát cùng cắn nuốt nhìn tống nhân một trận cây cả ra đầu ầm sau một khắc một đôi mắt đột nhiên dán vào quan tài khe hở ra băng lam sắc con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm tống nhân để cho tống nhân bị dọa sợ đến chợt thân thể lùi lại phía sau Có thể chỉ trước mắt nghĩ tới trần vui mừng sẵn sò. Hắn thoáng cái che miệng. Rất sợ phát ra điểm thanh âm. Lần này đúng như dự đoán. Nó phản phất không nhìn thấy Tống Nhân tự đắc. Chỉ là giật giật mũi. Từng luồng âm từ khí hơi thở từ trong quan tài thấm ra. Nó liền rời đi. Tống Nhân thở thật dài nhẹ nhóm một cái. Về phần hắc hoàng nơm nước lo sợ. Tống nhân trực tiếp đưa nó đưa vào bí cảnh bên trong. Thứ nhất khiến nó thật tốt an tâm. Thứ hai người thân hình này quá lớn chiếm chỗ. Trần vui mừng trên tấm bia đá có thể nói rồi yên tĩnh này đêm có hai tháng đây. Từng đạo phức tạp phù văn ở toàn bộ trong quan tài lưu chuyển. Mặc dù coi như rất mơ hồ. Năng lượng chưa đủ. Nhưng đủ để ứng đối tiếp theo hai tháng. Nhìn dáng sắp trần vui mừng xác thực không có gạt ta. Như vậy nói cách khác, hắn những lời khác cũng là thật Đông lăng vũ trụ Thứ 47 vị đế tử Đã tới nơi đây hơn 2.000 năm Đế sư quân sư bọn họ 6 người rốt cuộc đang làm gì Cái gọi là khu vực ngoại chiến tràng Lại đến cùng là địa phương nào nếu như mình đám người là người ngoại lai Nhưng những thứ này hình thù kỳ quái thêm việc gì thổ dân cũng thật lợi hại nhiều chút đi Đa tạ trần huyên ngươi ăn cứu mạng Tiểu đệ tống nhân không cần báo đáp Nếu như có thể trở về Nhất định đem ngươi hài cốt mang tới ngươi chỗ vũ trụ Tống nhân đưa hắn bộ xương khô cùng thu vào rồi bí cảnh bên trong Nơi đó chỉ có thể cất giữ không có sinh mệnh đồ vật Bây giờ ở nơi này vậy Phương liền với chính mình đi vào đều chỉ có thể đợi một hồi liền bị bài xích đi ra Chớ nói chi là đừng Nhưng nếu có cái gì mờ ám Rất nhanh sẽ gặp công bố câu trả lời Đem Trần vui mừng bộ xương khô thu Sau khi tiến vào Một mực đợi gần nửa canh giờ Như cũ không có gì khác thường được Tống nhân mới yên lòng Hắn thật là đã chết thật lâu Bất quá rất nhanh thần thức tiến vào bí cảnh Dặn dò hắc hoàng không thể ăn xương sau Mới lại đi ra Trong lúc sảnh dối hắn ở trong đêm tối Nghe bên ngoài tiếng bước chân cùng xương tiếng nhay. Lái một chút từ từ chảy vuốt khoảng thời gian này hết thảy. Từ đi lâu như vậy đường có thể thấy được. Mảnh này khu vực ngoài chiến tràng lớn vô cùng. Hắn không có lý do gì cùng còn lại tám vị đế tử phân có ở đây không cùng trên chiến trường. Chỉ có thể nói. Bọn họ cùng tồn tại dưới chân này phiến trên đất. Bất quá gặp nhau quá xa. Trước mắt còn không có tiếp xúc được. Ngoài ra, trừ bọn họ ra chính vì đế tử ngoại, còn có còn lại đế tử, hơn nữa tới lâu hơn, một ít đã chết, một ít có lẽ còn sống, dù sao ở chân giới bên kia, sống bốn, năm vạn niên nhân phần nhiều là, mà làm đế tử, cách nào là không phải nhân kiệt, huống chi mới ngắn ngủi thời gian hai ngàn năm, không nơi này quá muốn còn sống. Nhưng là so với chân giới bên kia muốn khó khăn gấp trăm lần nghìn lần Nơi đây khu vực đủ loại sinh vật vượt quá ngươi tưởng tượng Nếu nếu như chính mình là không phải gặp trần vui mừng mộ bia Nếu như vô tình gặp hắn trời tối Không chừng thế nào đi bộ đây Rất nhiều nguy cơ là ngươi không tưởng tượng nổi Cũng không biết đạo đế sư bọn họ đem nhóm người mình đưa đến chỗ này rốt cuộc là vì cái gì Chịu chết sao nghe quan tài bên ngoài thanh âm tống nhân chậm rãi nhắm mắt. Tướng này là một cái quá trình khá dài. Bất quá chịu đựng qua lần này. Dựa theo trình vui mừng từng nói. Lần kế là ba năm sau. Hắn có một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ quá. Ở trải qua một tháng sau. Tống nhân bị trung quanh âm lãnh khí làm cho linh hồn phát run Vội vàng từ trong nạp giới lấy ra cổ dương trừ tà châu Đưa nó đeo vào trên cổ Đây là thứ năm châu cho hắn cùng tô đường chuẩn bị Có thể trừ tà, phòng sát, khu hàn, trừ lế Nói đến tô đường cũng không biết bây giờ nàng thế nào Trước nói tốt đồng thời chung nhau nâng đỡ Không nghĩ tới ngay cả cái bóng người cũng không thấy Hơn nữa gặp được nguy hiểm vượt quá hắn tưởng tượng Thẳng đến lại qua một tháng sau Bên ngoài dần dần có ánh giảng đông. Đêm tối từ từ thối lui. Tống nhân cẩn thận từng ly từng tí từ trong quan tài bò ra ngoài. Giấy rua tê giải gân cốt. Nhìn thổ hoàng sắc không chung. Lần đầu cảm thấy này màu sắc là đẹp mắt như vậy. Ừ đang lúc này ở đỉnh đầu của tống nhân trên một đảo quang mang chợt lói lên. Đây là. Còn lại đế tử thấy bóng người kia lúc tống nhân nhất thời cao hứng chính mình là không phải cô độc, vừa muốn chào hỏi. Có thể khi thấy phía sau hắn vô thiên cách địa với Ngưu độc tử tựa như được vô số màu lửa đỏ con muỗi lúc, lập tức trước tiên chui vào trong quan tài. Không thấy được ta, không thấy được ta từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 653 gặp lại tô đường tống nhân cảm giác có chút thê lương. Ở này không có bóng người địa phương cẩn thận từng ly từng tí hoảng đáng hai tháng. Tu Vi mặc dù đột phá đến tổ cảnh rồi. Nhưng tịch mịt ạ. Còn không có thế nào lại gặp phải tịch đen đêm ở trong quan tài không nhúc nhích đợi hai tháng. Trước sau 4 tháng thật vất vả cho gặp phải người khác kêu cũng không có la cửa ra. Nhân ra ngược lại bị dõi theo. Chính mình có thể làm sao chỉ có thể cầu phúc hắn trốn qua một kiếp này. Nếu như bị đuổi kịp. Người coi như cho gọi ra thập tôn thần chi. phòng chừng cũng có thể bị đám kia con mối cho hút chết. Tống nhân một mực chờ đến kia giống như châu chấu tự đắc mối bầy biến mất không thấy gì nữa. Mới từ trong quan tài lại lần nữa bò ra ngoài. Cũng thuận tay đem quan tài thu vào. Để cho đế tử trần vui mừng hài cốt thả bên trong. Chủ yếu hắn lo lắng hắc hoàng người này nhai nhân ra xương, xinh đẹp như vậy cùng một kinh thể tự đắc. Dù sao đây chính là nửa bước thần cách cảnh cường giả a. Thả ra hắc hoàng để cho hắn. Giúp mình dò đường sau tống nhân tiếp tục đi về phía trước. Thẳng đến lại chán đến chết quá rồi một tháng sau. Tống nhân ở bỏ ra một lần trọng thương. Ba lần bị thương nhẹ cùng với trước sau xuất động thần chi Lý Thuần Cương. Thần chi Tô Minh cùng thần chi Hổ Tử sau. Lại lần nữa xếp mấy cái tổ cảnh hậu kỳ cùng với đỉnh phong song đầu nhân. Đoạt đi màu vàng tinh thể Đem hấp thụ Hắn sốt cuộc thì đột phá đến tổ cảnh trung kỳ cùng ban đầu tô đường cảnh giới Nhưng nghĩ đến nếu như tô đường còn sống lời nói Phỏng chừng tu vi cũng đến cuối cùng hoặc là đại viên mãn Đứng ở đen nhánh trên đất Tống nhân sắc mặt còn hơi trắng bệch Hơn 10 ngày gặp phải một con tổ cảnh đỉnh phong song đầu nhân Nếu như không phải mình phản ứng nhanh cùng với thủ đoạn nhiều Phòng trừng sớm liền biến thành bọn họ phân và nước tiểu rồi. Lại lần nữa nhẹ nhàng một trận ho khan tống nhân che nóng bỏng lồng ngực cặp mắt mê ly nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn là một mảnh hồng sắc sa mạc, vô biên vô hạn, giống như máu tươi đổ bê tông. hắc hoàng ở mềm nhúng thêm ấm áp trên sa mạc vui chơi chạy. Tống nhân lấy ra bình nước. Uống một hớp. Sau đó cúi đầu nhìn dưới chân sa mạc. Không khỏi cười khổ một hồi. Bởi vì Hắc Hoàng chạy tới địa phương. Chân chó lưu lại dấu ấm. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cứ thế biến mất không thấy. Người này nếu như ở bên trong lạc đường, nghĩ ra được phỏng trừng cũng không thể. Hơn nữa này trong hạt cát xịt dấu những độc chất kia tính khá lớn xà, bò cạp vân vân những vật khác. Hắc Hoàng đi ra, chúng ta đi vòng qua tống nhân vẫn là quyết định không bước lên mảnh này sa mạc. Nếu như thủy tài nguyên chuẩn bị thiếu thốn lời nói, ở bên trong chết khát hoặc là gặp phải hải thị thần lâu vân vân, không ai có thể cứu được bọn họ. hắc hoàng lưu luyến từ hồng sắc trong sa mạc lui ra ngoài, sau đó run run người, lè lưới. Mà tống nhân là chuẩn bị dọc theo này sa mạc bên bờ, nhìn có thể đi qua à. Hắn đưa tay ra ở tại lòng bàn tay Một cái linh lực thật sự ngưng tổ chức sáng trầm rãi xuất hiện Không giống với dĩ vãng Hắn hiện tại linh lực không còn là màu trắng như tuyết Mà là bạch trung mang hoàng Cũng tản ra một cổ khí tức âm lãnh Đây cũng là ba ngày trước tống nhân mới phát hiện Chính mình hóa thân thần chi đối phó xong đầu nhân lúc Xuất ra chiêu cùng linh lực Đều có vẻ này âm sát khí Cái này làm cho hắn thất kinh, chính mình chẳng lẽ bị đồng hóa đi. Hắn biết, sở dĩ có loại này, chính là hấp thu những thứ kia tinh thể mới có loại sửa đổi này. Cái này làm cho hắn rất sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ một ngày nào đó biến thành những thứ này song đầu nhân đồng loại. Nhưng là, ở từ bán tổ cảnh Sơ Kỳ đến tổ cảnh Trung Kỳ, nếu như đặt ở vũ trụ bên kia, có lẽ được mấy ngàn năm. Trên vạn năm mới có thể va va chạm chạm đi đến Mà bây giờ hắn tính toán đâu ra đấy mới dùng mấy tháng mà thôi Hấp thu tinh thể một khắc phi thường tuyệt vời cùng hưởng thụ Giống như diền. Tống nhân chính mình để tay lên ngực tự hỏi quá Nhưng nếu bây giờ có hai khỏa song đầu nhân tinh thể thả ở trước mặt mình Hắn thật là biết nhẫn nại ở không hấp thu ai không muốn trở thành cường giả ai không muốn tại bực này khắp nơi nguy cơ nhiều chỗ một phần sinh mệnh bảo đảm. Tống nhân cao mày mới vừa đi hai bước, Hắc Hoàng đột nhiên kêu lên. Tống nhân thu linh lực tạm thời trước bất kể sau đó nhìn về phía Hắc Hoàng. Thế nào nhưng Hắc Hoàng chỉ là đối mặt sa mạc sủa điên cuồng, sau đó đột nhiên vọt vào. Người đi làm cái gì nhỉ Tống Nhân kêu một tiếng nhưng Hắc Hoàng đã không thấy bóng sáng. Tống Nhân cắn răng một cái cũng là chui vào. Cũng chỉ ở bên bờ. Tuyệt không thâm nhập. Quả thực không được đem Hắc Hoàng thu vào bí cảnh đi. Tống Nhân âm thầm quyết định chủ ý. Sau đó cùng Hắc Hoàng. Chỉ là đi sâu vào không tới 2000 mét khoảng cách. Hắc Hoàng đột nhiên bò lổm ngổm hạ thân tử. Tống Nhân cũng là theo chân nằm út sấp ở một cái gò cát sau. Nhìn về phía trước. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở phía trước vị trí có không dưới hơn 100 cái tảng đá lớn quái. Bọn họ phơi bày hình người. Lực lượng giống như lấy mãi không hết. Dùng mãi không cản tự đắc. Không ngừng công kích Trung ương Nhân. Ở Trung ương có 3 vị hình người thần chi đang liều mạng người chống cự. Nhưng nhìn ra tam cái thần chi là một người thao túng nhưng là đến điểm giới hạn cũng không biết đối kháng rồi bao lâu một người trong đó thần chi càng là một trận lay động thể lực chống đỡ hết nổi tống nhân cảm giác trở nên kích động lâu như vậy rồi rốt cuộc gặp phải còn lại vũ trụ đế tử rồi cũng không biết là lão bài hay lại là lần này với hắn người mới ầm ba vị khổng lồ thần chi không ngừng đánh đến đá quái Những thứ này hạc đầu nhân tu vi bán tổ cảnh cùng tổ cảnh nửa nọ nửa kia. Nhưng vượt gì là. Mỗi lần tổ cảnh đỉnh phong thần chi đem một cái đá quái đánh nát bấy. Bọn họ mượn này hồng sắc sa mạc. Lại lần nữa lại khôi phục lại. Tống nhân quan sát nửa ngày coi như là tổng kết ra. Bọn họ lực lượng thực ra liền là tới từ những thứ này sa mạc. Giống như đại địa chi chủ tự đắc. Chỉ phải rời khỏi này sa mạc. Đến màu đen kia thổ địa thượng tướng đem giết chết. Phỏng chừng tự không khả năng phục hồi như cũ. Hay hoặc là nói, phục hồi như cũ quá trình sẽ giảm bớt. Ngay tại tống nhân chuẩn bị suy nghĩ thế nào nhắc nhở vị này đế từ lúc. Một đạo rồng lớn thanh âm đột nhiên tự thần chi trong miệng truyền tới. Xin chào. Ta là tới từ số 8 vũ trụ tô đường. Không biết cắt hạ xuống đây từ nơi nào. Có thể hay không trợ giúp một hai ta đã cùng những thứ này thạc đầu nhân chiến đấu một tháng có sư quả thực quả thực không còn khí lực rồi sau chuyện này ta ta tự có lễ trọng đưa tặng tô đường âm thanh yếu ớt truyền tới cái này làm cho tống nhân xứng sờ rất nhanh thì mừng rỡ đứng lên tìm lâu như vậy không tìm được lại cho đụng phải chẳng lẽ nói là hắc hoàng trước có chút nghe thấy được cho nên mới nhào tới Hắc Hoàng còn nhớ đường sao Tống Nhân hỏi. Hắc Hoàng mũi nhún nhún, rồi sau đó gật đầu một cái. Bên này khoảng cách bên bờ không tính là quá xa, dù sao hắn mới đi sâu vào hai ngàn mét. Lấy được chắc chắn sau Tống Nhân lập tức phi thân lên. Là lớn. Tô đường. Là ta Tống Nhân. Đi theo ta sau khi nói xong. Hắc Hoàng trên đất chạy. Tống Nhân ở trên trời chỉ đường. Tô thông mừng rỡ Thế nào cũng không nghĩ tới Lại sẽ gặp phải tống nhân Lập tức tam tôn thần chi thu được một tôn Sãi bước đuổi theo Cám ơn trời đất nhìn tống nhân bóng lưng Giờ khắc này tô đường muốn khóc Thẳng đến rất nhanh thì chạy tới sa mạc bên bờ Nàng từ trong sa mạc một đường chạy trốn một tháng Cho là đây là vô biên vô hạn Phải đem nàng bao vây ở trong đó không nghĩ tới ở mình đã đánh mất hy vọng sau mới phát hiện nàng thực ra đã đến nơi ranh giới đúng như dự đoán những đá kia quái không có lao ra giống như ngư nhi nhìn lục địa một sảng lặng lẽ thối lui vẻ mặt mệt mỏi tô đường hóa thành một đạo bạc quang rơi xuống nhìn đối với nàng cười cao hứng vừa nói không biết nói cái gì tống nhân thoáng cái sủi lơ ở trong lòng ngực của hắn lúc đó hôn mê bất tỉnh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi ba chương sáu trăm năm mươi bốn tô đường bôn hội tô đường cảm giác mệt quá một loại trước đó chưa từng có phát ra từ linh hồn mệt mỏi lúc trước nàng chân chính là lớn lên ở phòng ấm trung đoá hoa từ lộ ra ở sáng tác thượng thiên phú sau trong tộc bên kia liền tiêu phí nhiều tiền cho nàng xính mời tới rất nhiều chỗ khác nhau loại hình lão sư Do trước thánh nhân văn đến cuối cùng đế văn bị nàng thành tâm gọi là lão sư, không dưới hơn trăm người. Có lẽ bách ra nói sau. Để cho nàng dung hợp thành thuộc về mình lưu phái. Sáng tác một đường càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Thẳng đến đế văn. Thiên văn đột nhiên xuất hiện. Tuổi còn trẻ nàng không có trải qua gió to sóng lớn gì. liền đứng ở điểm cuối tuyến thượng. Bị vô số nhân ngưỡng mộ. Mười hai chân giới tùy ý có thể đi Cho tới đến cuối cùng buồn chán Nàng bắt đầu hy vọng xa vời càng địa phương thần bí Khát vọng tống nhân có thể mang nàng rời đi Cho dù là đi sâu vào này vực ngoại đế tử chiến trường Nàng cũng là hưng phấn Nhưng là khi thật sự tới đây lúc Ngắn ngủi ngũ tháng Lại giống như cả đời như vậy rất dài Nàng đã sắp đến tâm tính bôn hội bên bờ An tính cô độc, sinh tử chạy trốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phòng bị trọng thương đe dọa. Liên với ở đoạn thời gian trước đêm tối. Nàng đã có ba vị hình người thần chi vĩnh cửa tiêu tan. Mới đổi lấy rồi bây giờ vô chi vô giác còn sống. Lão đảo xông vào kia phiến sa mạc, lúc đó thành nàng mộng yểm chỗ. Đánh bất tử thạc đầu nhân gần như điên cuồng chạy trốn, đây là nàng một tháng một mực lặp lại làm việc. Mệt nhọc. Vô chi vô giác, gần như tuyệt vọng Nàng đã không có khí lực làm tiếp phản kháng Cứ như vậy đi, chỉ là tâm lý tràn đầy không cam lòng a Thẳng đến ở trước khi chết Nàng tựa hồ thấy được một mực tâm tâm thật sự độc tống nhân xuất hiện Còn mang theo nàng trốn chạy hiểm cảnh Đây cũng tính là viên mãn đi Tô đường giật giật Chỉ cảm thấy toàn thân cũng muốn rời ra từng mảnh Mệt mỏi lông mi run rẩy Rồi sau đó mê ly mở ra Cảnh tượng trước mắt từ từ từ mơ hồ trở nên rõ ràng Này tựa hồ là một hang núi Ta chết sao tỉnh tỉnh liền đứng lên ăn một chút gì đi Mới vừa nướng chín Tống nhân thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh Nàng chuyển tổng quá mức Nhìn bên cạnh có một cách đang ở đùng đùng thiêu đốt đống lửa Bên cạnh tống nhân đang ở nướng một cách gà quay Không nghĩ tới này thứ năm châu chuẩn bị còn rất đầy đủ. Ta mới phát hiện ở trong nạp giới lại có tốt hơn một chút bị đóng băng ngư A. Gà vịt A loại. Nếu như có thể trở về. Nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút hắn. Nếm thử một chút đi. Từ hương vị gia đình. Tống nhân cười đem nướng màu vàng kim thịt gà đưa tới. Tô đường liền nhìn như vậy tống nhân. Sau đó nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía cửa hang nơi đang ở trực tuần tra thêm chảy nước miếng hắc hoàng cứng ép nhìn được nước mắt không chảy xuống rồi sau đó chậm rãi chống đỡ đứng dậy nhận lấy thịt nướng ngửi một cái miệng vừa hạ xuống nhưng là cũng không nhìn được nữa nước mắt phúc phúc rơi xuống thật là thơm ta ta còn không chú ý tới nó ngươi là thế nào mang vào tầm thường Cậu ở dạng này địa phương đã sớm bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Chả thế nào có thể đảm đương bảo vệ nhiệm vụ như vậy. Tô đường không nghĩ ở trước mặt người ngoài. triển phát hiện mình mềm yếu một mặt. liền đổi chủ đề nhìn về phía hắc hoàng nói. Tống nhân nhất thời cười. Ngươi quên. Nó nhưng là biến dị thần chi. Là không phải tầm thường cậu yêu. Cũng may mà nó. Mới để cho ta ở dạng này địa phương qua một phần an toàn bảo đảm. Cũng là vận khí tốt. Ta phỏng chừng không người khác có thể ngưng tụ ra hắc hoàng như vậy thần chi tới. Cho dù có. Cũng có sử dụng số lần. Dáng vẻ này nó. Không hạn chế. Ngươi thì sao? Mấy tháng này quá thế nào? Ta muốn tìm ngươi. Nhưng một mực không tìm được. Tô Đường nhìn Hắc Hoàng, nhất thời sinh lòng hâm mộ, nàng sắc thực quên. Đến cho ngươi Tô Đường chỉ là khẽ cắn hai cái, liền đem gà nướng đưa về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng lập tức thí điên thí điên chảy nước miếng tới. Nhìn Hắc Hoàng, Tô Đường đưa tay ra ở nó đầu sờ một cái. Ngươi thì sao? Khoảng thời gian này quá thế nào? Ta cảm giác ngươi bây giờ trở nên rất mạnh. Tô Đường vừa nhìn về phía Tống Nhân. Tống Nhân nhún vai một cái, cũng tạm được đi. Nhìn dáng sắp ngươi cũng phát hiện những thứ kia song đầu trên người bí mật. Ngươi đây là, đột phá đến tổ cảnh đại viên mãn Tống Nhân có thể cảm nhận được Tô Đường cũng có chất tăng lên. Thiên phú là thật không tệ. Phải biết, càng đến hậu kỳ, Tô Vi muốn lên một bước cũng cực kỳ chật vật. Tô Đường gật đầu một cái, may mắn đụng phải đám kia song đầu nhân giết lẫn nhau. Vẫn ở một bên ầm nút lượm cách lậu. Những thời gian khác. Tô đường cười khổ một hồi thời gian còn lại. Là không phải đang chạy trốn. Chính là đang chạy trốn trên đường. Đủ loại hình thù kỳ quái cảm bẫy. Để cho nàng thần kinh căng thẳng đến bây giờ. Tống nhân lại đem bình nước đưa tới. Tô đường nói một tiếng cảm ơn sau. liền uống. Chúng ta tựa hồ đều đánh giá thấp này khu vực ngoại chiến tràng. Nguy hiểm hệ số cực cao ngươi có cái gì không phát hiện tống nhân nhìn tô đường cô đơn dáng vẻ trong lúc nhất thời không biết nên tìm chuyện gì trò chuyện nhìn ra được này năm tháng đến tô đường quá rất khổ cực dù sao nàng không như chính mình thường thường ở trên sinh tử tuyến rong rồi không nói xa cách hai cái kia nguyệt tịch đen đêm đối với nàng mà nói nhất định là gần như kiểu áp mộng tồn tại liền ngay cả mình May mắn tìm tới một cái cắt đời trước lưu chỗ che chở. Nghe hai tháng bên ngoài kinh khủng thanh âm. Cũng thiếu chút nữa bôn hội. Chứ nói chi là nàng này một cô gái rồi. Tống Nhân không tính hỏi nàng phương diện này chuyện đi qua sẽ để cho nàng đi qua đi. Tô đường ngoài miệng lộ nụ cười nhìn Tống Nhân. Sau một khắc đột nhiên vứt bỏ bình nước. Trực tiếp nhào tới. Ôm chặt lấy Tống Nhân. Nàng cho là mình đã đầy đủ kiên cường. Nàng cho là mình có thể nhịn Nàng cho là mình làm đế tử Sẽ không để cho bất cứ người nào thấy nàng mềm yếu một mặt Nhưng là Này 5 tháng trốn chết kiếp sống Để cho nàng hoàn toàn bôn hội Là không phải nàng không thể ứng đối các loại nguy hiểm Mà là mấy tháng qua này căng thẳng thần kinh Bởi vì nàng không biết Ngoài ý muốn cùng ngày mai cái kia sẽ tới trước Mặt trời không lặn ban ngày Không, phải nói nàng liền không bái kiến thái dương cùng trăng sáng, vĩnh viễn tầm kia thổ hoàng sắc thiên mạc. Có thể khi màn đêm tới tạm thời, nhưng là dài đến hai tháng kinh khủng. Bây giờ nàng liền nhắm mắt nghỉ ngơi đều làm không được đến. Bởi vì vừa nhắm mắt, bên tai đó là kia vấy không đi áp mộng. Dài nhất, nàng có 19 ngày không có nhắm xem qua. Trên đỉnh đầu có mắt người nha vẫn đang ngó chừng. Muốn cần nghỉ ngơi. Dưới mông cây khô biến thành một con to lớn đại thực nhân châu chấu. Trải qua sa mạc than đầy đất đá biến thành phô thiên cách địa màu trắng giáp sát thực nhân trùng. Bình thản không có gì lạ mức hàng bán ra bên trong chui ra cử đại yêu thú. Đuổi theo nàng song đầu nhân, giống như cử sơn tam nhãn con cóc, khô lâu quân đoàn. Hết thầy hết thầy. Không để cho nàng dám chút nào buông xuống lòng phòng bị. Giờ phút này ôm thật chặt tống nhân. Nàng khóc Buông ra âm thanh gào khóc Tựa hồ đang hướng về phía thân cận người một loại không giữ lại chút nào khơi thông Tống nhân thở dài một cái cũng là vỗ nhẹ nhẹ đến nàng sau lưng Chấn an nói không sao không sao đều đi qua Thân ở như vậy địa phương thực ra đối với hắn mà nói Cũng là một loại không ngừng không nghỉ hành hạ cùng khảo nghiệm Cũng may hắn và tô đường là từ cùng một nơi đến với nhau cũng có chút hiểu cũng có thể chiếu cố một hai thật lâu sau tô đường mới đỏ bừng cả khuôn mặt buông ra tống nhân một lau nước mắt cho ngươi chây cười thật xin lỗi a không việc gì không việc gì vẫn là phải trước ăn một chút gì ta xem thân thể ngươi tử rất suy yếu ngoài ra ta ngược lại thật ra lấy được một ít tình huống nói với ngươi nói Tống Nhân lần nữa từ trong nạp giới lấy ra băng cây tuyết tan sau Vừa nướng vừa nói Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 655 nam nữ phối hợp Làm việc không mệt Tu đường đang ăn cơm Yên lặng nghe Tống Nhân phân tích cùng khoảng thời gian này nghe thấy Liên tục chấn kinh Không nghĩ tới Tống Công Tử lại sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy Đây chính là vị kia nửa bước thần cách cảnh trần vui mừng nhìn trong quan tài hài cốt, tô đường bất khả tư nghị nói. Tống nhân gật đầu một cái. Ở chúng ta đã biết cảnh giới tu hành bên trong. Tổ cảnh đỉnh phong chính là chọn đầu. Về phần thần cách cảnh. Căn bản là hư vô phiêu miêu truyền thuyết. Ta số 9 vũ trụ là. ngươi này số 8 vũ trụ cũng vậy. Nếu như ta suy đoán không có lầm lời nói. Còn lại bảy cái vũ trụ đại khái cũng vậy. Nhưng là cái tên này kêu trần vui mừng đế tử lại nói. Hắn đến từ Đông Lăng vũ trụ. Danh hiệu 47 đế tử. Ta biết ngươi hoài nghi thật giả. Cho nên ghi thạc bi ta cũng mang theo. Tống nhân lại lần nữa từ trong bí cảnh đem thạc bi lấy ra bồi đất hạ xuống. Tô đường nhìn kỹ lại. Ngươi xem phía trên này văn tử. Cũng là chúng ta mỗi cái vũ trụ thông dụng. Nay tối thiểu có hơn ngàn năm, ở chúng ta hạ xuống trước, là cái gì cũng không biết. Mà hắn ghi lại tịch đen đêm nhưng là có, thời gian càng là hai tháng một ngày không kém. Cho nên, hắn nói hắn nửa bước thần cách cảnh ta là tin tưởng, ở chúng ta vũ trụ. Tổ cảnh đỉnh phong chính là chọn đầu, nhưng ở chỗ này, ta cảm giác tổ cảnh phàm phất vừa mới khởi bước. Có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này Tìm tới bước vào thần cách cảnh đường Nghe xong tống nhân kích động lời nói Tô đường tú xấu tay đến trên tấm bia đá sòng chứ Cũng là hai mắt sáng lên gật đầu một cái Toàn bộ vũ trụ phòng trừng đều không cách nào đột phá đến tổ cảnh Mà cơ hội chính là ở nơi này cách gọi là khu vực ngoại chiến tràng thượng Nếu như chúng ta một khi đột phá Đó chính là vị thứ nhất thần cách cảnh cường giả siêu cấp nữa à. Tống nhân gật đầu liên tục, đúng nha, như thế, chỉ cần có thể trở về. Thiên đại địa đại, lại cũng không có người có thể hám động được bọn họ. Bởi vì bọn họ vượt qua người sở hữu đạt tới chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần cách cảnh. Nhưng là... Phòng trưng rất khó. Trần vui mừng tiền bối với như chúng ta. Cùng làm đế tử. Hao tốn hơn 2.000 năm cũng mới nửa bước thần cách. Mà chúng ta đừng nói đối thần cách cảnh một mảnh mê mang. liền này bên trong cơ bản hoàn cảnh đều không thăm dò đâu rồi. Tô đường thở dài một cái. Nếu như có thể sớm một chút bước vào thần cách cảnh, bọn họ nhất định sẽ rất nhiều đại sống sót cơ hội. Nơi đây, hơn 5 tháng thời gian. Bọn họ chỉ ở bên bờ sinh tử một mực may mắn còn sống. Đối với cái này bên trong hết thảy căn bản là không có đầu mối chút nào. Ngay cả đụng phải nhân cũng chỉ có hai người bọn họ trời mới biết chiến trường này bao lớn. Tống nhân trầm ngâm một chút. Ta không biết vị này trần vui mừng tiền bối tình huống là như thế nào. Nhưng là. Hắn nếu là thứ 47 hào đế tử. Nói cách khác. Ở trước mặt hắn hoặc là phía sau. Còn rất nhiều đế tử. Mà hắn là bị hảo hương để cho đánh lén trọng thương không chỉ bỏ mình. Như vậy. Nơi đây lâu như vậy. Nhất định còn sống sót còn lại lão bài đế tử. Bọn họ. Có lẽ đã sớm bước chân vào thần cách cảnh cũng không nhất định. Nhằm vào những thứ kia song đầu nhân cùng với đủ loại ruột gì sinh linh. Chúng ta cùng làm đế tử. Có lẽ có thể trợ giúp lẫn nhau một. Hai cũng không nhất định. Tống nhân nói tô đường lại cao mày nhìn trên tấm bia đá ghi lại trần vui mừng bị đánh lén dòng chữ rồi sau đó ngồi xổm người xuống tìm một cái côn gỗ từ trên đất hoa kéo lên nàng đầu tiên là vẽ tốt hơn một chút vòng tròn nhỏ sau đó dùng đường cong tách ra có điểm giống cờ cơ a dơ to cuối cùng lại hỏa một cái càng vòng tròn lớn đưa nó bọc lại chắc chắn Đống nhân nghi ngờ, sau đó hắn ở bên cạnh vẽ giống nhau như đúc đồ vật. Ta đã từng ý tưởng quá một bộ cơ cấu. Nếu đây là chúng ta chỗ vũ trụ, kia bên cạnh cách này chính là trình vui mừng tiền bối lời muốn nói đông lăng vũ trụ. Chúng ta những thứ này tiểu vũ trụ, mặc dù với nhau cô lập, nhưng cũng là ở một cái khu vực. Mà bọn họ theo chúng ta chỗ vị diện như thế là một loại khác tồn tại. Giống như một cái giỏ trung trứng gà Chúng ta bất đồng vũ trụ chính là một cái cái trứng gà Mà trần vui mừng chỗ đông lăng vũ trụ Chính là một cái khác chứa trứng gà giỏ Cho nên Đối với bọn hắn đế tử số lượng Chúng ta căn bản chưa từng hiểu qua Cùng thời điểm nói rõ Vùng vũ trụ này rốt cuộc có bao nhiêu Chúng ta nhận thức quá ít quá ít Tống nhân nghe Đồng ý gật đầu một cái Cái vấn đề này hắn cũng nghĩ tới. Có thể nói là cùng tô đường không hẹn mà hợp. Tô đường là tiếp tục nói. Ta tin tưởng ngươi nói. Này phiến trên đất. Nhất định có đi đến thần cách cảnh tiền bối đế tử tồn tại. Nhưng bọn hắn lại không phải chúc ta cái này dò người bên trong. Này khối trên tấm bia đá là không phải viết rất gió ấy ư. Trần vui mừng là bị chính mình hảo hương để cho đánh lén. Bọn họ kể cả ra một chỗ nhân đều có thể tập sát. Chúng ta lại tính là gì? Chỉ cần có thể còn sống. Mỗi người ở dạng này địa phương sinh tồn. Cũng sẽ biến thành từng cái không có cảm tình hung thú. Cũng bao gồm ngày sau chúng ta. Đối với bọn họ mà nói. Chúng ta tu vi quá yếu. Căn bản không giúp được bọn hắn cái gì. Tuổi tác cũng là nhỏ nhất. Chúng ta đối với bọn họ tác dụng chỉ có thể là mồi nhử. Hơn nữa này năm tháng tới ta cũng là phát hiện điểm những vật khác Vậy nếu không có bất kỳ tiếp tế vật Bao gồm cái gì tuyệt thế hoặc là chúng ta không bái kiến cái gì thiên địa linh dược Như vậy Đối với mấy cách này còn lại vũ trụ đế tử mà nói Một khi bị trọng thương Hoặc là từ từ kháng Hoặc là theo thiên mệnh Có thể vừa mới đến chúng ta đây Trên người mang theo số lớn đồ tiếp tế Bao gồm dược liệu, linh đan, hồ giáp vũ khí, thậm chí cùng, thịt cùng rượu vân vân. Theo như thấp nhất thời gian để tính, bọn họ nhóm người này đã tại nơi này đợi 2.000 năm. Đối với cái này nhiều chút quê hương đồ vật, bọn họ so với ai khác đều mong mỏi. Này là nhân tính. Có lẽ giờ phút này bọn họ ở phát hiện có người mới tới sau. Đã tại săn vết chúng ta rồi. Cái này cùng vào học viện. Những học sinh cũ kia khi dễ người mới như thế đạo lý. Bất quá ở chỗ này. Cái gọi là khi dễ rất có thể cần chúng ta mệnh nghe xong tô đường lời nói. Tống nhân mày nhíu lại sâu hơn. Hắn thừa nhận là mình chắc hẳn phải vậy quên mất vị này trần vui mừng gương xe trước cùng cảnh cáo. Ở chỗ này muôn ngàn lần không thể tướng tín nhiệm người nào luôn muốn là làm sao đạt được thần cách cảnh tiến tới bảo toàn sinh mệnh nhưng lại quên mất nhân tính tống nhân sợ nhìn về phía tô đường không nghĩ tới nàng ở hồi phục như cũ sau lại sẽ có như vậy kín đáo tâm tư đa tạ tô tô nương nhắc nhở ta hiểu được nhưng chúng ta như vậy một mực chẳng có mục đích bồng bềnh đi xuống cũng là không phải biện pháp a này đế sư bọn họ cũng không cho một nhắc nhở. Ta còn muốn đến sớm một chút quang tông diệu tổ tựa như về nhà đâu rồi. Tống nhân có chút hôi bại. Tô đường đột nhiên cười bây giờ ngươi tu vi hẳn là. Tổ cảnh trung gì chứ tống nhân gật đầu một cái nửa tháng trước đi đến. Như vậy đi. Còn lại chúng ta trước không cân nhắc. Ngươi này là không phải có hắc hoàng ấy ư. Hơn nữa ta cùng nhau trông coi. Chúng ta đồng thời săn giết xong đầu người và còn lại quái vật. Một đến giúp ngươi nắm chặt tăng lên tới tổ cảnh đỉnh phong Thứ hai ta cũng mòn hợp nhất hạ đối địch chiến pháp Ngươi xem như thế nào Ta ngược lại đã là tổ cảnh tột cùng Chở ngươi tăng lên đi lên Đối ta cũng là một loại bảo đảm Như thế nào tống nhân nhìn tô đường không sống là đang nói đùa Lại nhìn một chút có thể chính xác nghe thấy được song đầu người và trước thời hạn tiến vào phòng bị hắc hoàng Như vậy thực ra cũng có thể. Bây giờ hắn thực ra thiếu sót nhất chính là tu vì cách này đoạn bản rồi. Còn lại vũ trụ đế tử. Bao gồm hai ngàn năm trước đến. Kém cỏi nhất phòng chừng đều là tổ cảnh tột cùng. Cũng tốt, vậy hãy để cho chúng ta thật tốt hợp tác một chút đi. Thấy tống nhân đồng ý, tô đường trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Hai người đồng minh chính thức thành lập. Vậy hãy để cho chúng ta đồng loạt cặp tay ở trên phiến chiến trường này đánh ra một mảnh thiên địa. Câu nói kia nói thế nào? Nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt bê. Sơ. Cảm tạ kiệt xương ông chủ một ngàn thư tiền khen thưởng. Đa tạ ủng hộ. cuối tháng yêu cầu cá nguyệt phiếu A, lập tức tháng 7 liền kết thúc. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 656 nắm giữ thần cách mảnh vụn nê Bồ Tát thổ hoàng sắc không trung. Đen nhánh đại địa. Một con lại một đầu song đầu người đang tống nhân cùng tô đường hoàn mỹ hợp tác mà ngã xuống. Xưa nay không tham dự sinh nhật tử chi chiến tô đường. Bây giờ đối chiến càng phát ra thuần thuộc. Mà tống nhân. Chính là theo thu nạp những thổ đó màu vàng tinh thể. Tu Vi đi từ từ đi lên tăng. Thẳng đến tam tháng sau, Tống Nhân rốt cuộc đột phá đến tổ cảnh đỉnh phong, vẻ mặt mừng rỡ. Mà Tu Đường cũng sẽ không là trước kia cái kia một lòng chỉ nghiên cứu nữ hài. Trên người vô hình trung tản ra một cổ sát khí cùng sát khí. Ngươi nói chúng ta như vậy sau này sẽ có hay không có chuyện Tu Đường đưa ra tay đến. Trong tay linh lực hội tụ, đã không còn là màu trắng. Mà là màu vàng chiếm đa số Tống nhân thu khí tức Nhìn mình trong tay linh lực Hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thổ hoàng sắc rồi Cảm thụ vẻ này âm lãnh Tống nhân cao mày Đã không có trước vẻ này lo âu Cho dù có lại có thể thế nào Chính mình mượn những thứ này tinh thể Do bán tổ cảnh đột phá Đến bây giờ tổ cảnh đỉnh phong Tuy nói trước sau bát tháng Nhưng nếu thả ở chỗ Ở mình vũ trụ Đoán chừng mấy ngàn năm Coi như không ngừng viết đế văn gia trì, Tối thiểu cũng phải mấy chục bộ đi Hơn nữa càng đi về phía sau Mỗi một bước cũng so với trước một bước khó khăn hơn trăm lần Lấy được một ít gì đó Dù sao cũng phải bỏ ra nhiều chút giá Hơn nữa bây giờ hắn mơ hồ có suy đoán Nếu như nói đây là đồng hóa lời nói Kia trước đế tử môn Phỏng chừng ở nơi này hai ngàn năm qua Đều đã thành này khu vực ngoại chiến tràng người địa phương Có lẽ cũng học được nhân gia phát biểu cũng không nhất định Đi một bước nhìn một bước đi tống nhân thu tay lại trung biến gì linh lực Sau đó nhìn về phía tô đường Bây giờ hai người đều là tổ cảnh cường giả tối đỉnh Trước mắt duy nhất có thể làm Chính là tìm tới đột phá thần cách cảnh con đường Tiến tới trên chiến trường này nhiều một phần sinh mệnh bảo đảm Nhưng vào lúc này Hai người đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía bên ngoài sơn động liền với hắc hoàng đều bắt đầu cuồng kêu Tống nhân trước tiên tắt lửa chất Sau đó vội vàng cùng tô đường cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài Trên bầu trời Lặng lẽ lúc này xuất hiện một vòng màu đen trăng sáng Ở thổ hoàng sắc trên bầu trời Giống như nguyệt thực một dạng thân thúy để cho người ta đáng sợ Sau đó kia luôn màu đen trăng sáng dần dần Bị nặng đi ra rồi một bóng người Toàn thân nó bị bao quanh Giống dần liên tục tựa hồ đang hết sức giải rùa Đây là một tôn Bồ Tát hình dáng bóng người Sau lưng nó dài mười mấy chi bất đồng hình dáng cánh tay Mỗi một cánh tay cũng làm quát mà uy nghiêm, Nắm bất đồng Phật ấm Càng là có lam sắc rực hỏa đầu ngón tay thiêu đốt Vẻ mặt càng là dữ tợn đáng sợ tản ra liền thiên địa cũng run dày khí tức âm lãnh Tốt một tôn rượu khí lấm nhiên nê bồ tát Ở sau thân thể hắn, một cái cưới màu trắng khô lâu chiến mã viện sĩ từ trong đi ra Trên người viện sĩ Chỉ mặc áo giáp màu đen Nhưng là trong khải giáp chỉ có một đoàn lục sắc rực hỏa Cũng không có thân thể Một đoàn vườn họa chống đỡ khôi giáp càng chống đỡ kỷ sĩ Chiến ngựa hí minh kỷ sĩ tiếng ấm vang âm vang vọng ở toàn bộ đất trời Danh hiệu nây Bồ Tát Trong cơ thể ít nhất có ba khối thần cách mảnh vụn Đem sẽ ngay sau đó đầu phóng tới ngàn hoa cổ thành Tử minh thi động Sâm la băng nguyên Đất vàng giếng cổ Hoàng phong đường núi Vũ hóa mổ nguyên Thiên mai trang viên địa cực cổ trận đại đợi tám nơi chủ yếu địa phương toàn bộ khu vực ngoại chiến tràng trước mắt tổng cộng là bảy trăm sáu mươi bảy danh đế tử chuẩn bị sẵn sàng nó đúng là ngươi bước vào càng tu vi cao đá lót đường giống vậy các ngươi cũng là nó khẩu phần lương thực đến từ thiên tinh vũ trụ cũng là người cuối cùng mở ra chín tên không sáu gã đế tử làm người mới các ngươi có một cái đặc quyền ta sẽ đem nê bồ tát xác suất cho các ngươi đề cao đến tám phần mười đầu phóng ngày một tháng sau may mắn đi vì này kỵ sĩ nói xong liền dẫn kia kịch liệt giãy rủa cái gọi là nê bồ tát cứ thế biến mất ở trên trời biến mất không thấy gì nữa mà phía dưới sơn đồng hai người nhưng là đồng loạt mặt liền biến sắc thậm chí trở thành trắng bệch Nếu như suy đoán không nói bậy, mới vừa rồi người kia, chính là từ đế sư, quân sư, hoàng chủ, tuyệt bà cùng thải dược nông sau, tiên thay người cuối cùng đi. Nhưng những thứ này giờ phút này cũng không sao cả, ngắn ngủi một câu nói, lại bao hàm quá nhiều đồ rồi. Dù là thời gian qua đi lâu như vậy, này phiến đại địa thượng đế tử, vẫn còn có 767 danh đây quả thực không tưởng tượng nổi coi như hai người buông ra đi đoán đều không dám hướng một trăm danh bên ngoài đi xa nghĩ mà bọn họ chỗ vũ trụ lại là đông đảo vũ trụ cái này thả trứng gà giỏ người cuối cùng không trách trước nói thủ giới mà khi mùng chín danh bát tháng cũng đã có ba gã chết chỉ còn lại sáu gã hơn nữa rất rõ ràng kia nê bồ tát trong cơ thể ba khối thần cách mảnh vụn Có lẽ chính là ngưng tụ tự thân thần cách thứ tốt. Nhưng cùng lúc. Bọn họ cũng hoàn toàn bại lộ. Bởi vì chính mình đời sáu gã đế tử. Sẽ là còn lại rất nhiều nửa bước thần cách. Hoặc là đã là thần cách cảnh cường giả mục tiêu. Vùng đất này quá tốt đẹp đại. Bọn họ hao phí bát tháng. Thấy rất nhiều kỳ dị sinh vật. Ngựa không ngừng vó câu cũng mới với nhau gặp song phương mà thôi. Ban đầu trên trời bị mối bảy truy qua một cách đế tử coi như bên trên Cũng chỉ là ba gã Như vậy Còn thừa lại hơn 700 ginh khủng lão bài đế tử Giấu ở nơi nào địa vực quá lớn Này tám cách nhất tới chỗ phòng trừng cũng là gặp nhau rất xa Có thể là đối với đế tử mà nói Đó là bọn họ thần cách ác Một tháng thời gian chuẩn bị Người trăm ngàn cây đắng chạy đến một chỗ lại phát hiện không đầu phóng tới ngươi có tức hay không mà bây giờ bọn họ này sáu cái người mới nhưng là cho mở ra đặc quyền có thể tám phần mười cơ hội chắc chắn là không phải trở thành mồi nhử còn có thể là cái gì đông đảo còn lại đế tử cần phải tìm tìm bọn họ rồi là không phải hợp tác bởi vì quá yếu không hợp tác có khả năng nếu như nói cho kia nê bồ tát làm mồi lời nói Ngược lại là miễn cưỡng đoán Coi như những thứ kia không muốn tìm xác định chọn người Biết lại có tân đế tử hạ xuống Trên người bọn họ mang đồ tiếp tế Cũng là dụ người nhất Cho nên ở sau khi nghe được tin tức này Tống nhân cùng tô đường mặt gì thường trắng bịch Trước mặt bọn họ Cái kia ván một từ bản thân hiện lên Từ từ Ngưng tụ ra 8 cái vị trí phương dấu hiệu Thậm chí cùng hai người bọn họ điểm đỏ chợt lóe chợt lóe. Giữa chung một chỗ. Cuối cùng dần dần ở hai người bảng bên trên kia tám cái điểm sáng có hai cái biến thành kim sắc. Một là thiên mai trang viên, một người khác chính là tử minh thi động. Ý tứ nói đúng là. Vị này thừa tái toàn bộ đế tử lên cấp con đường nê Bồ Tát sinh vật. Đem sẽ bị đầu phóng ở hai địa phương này. Càng trùng hợp là căn cứ đường dây thiên mai trang viên là cách bọn họ gần đây một chỗ rồi. Hơn nữa này bát địa phương là chân chính gặp nhau gì thường xa, xưng là hoàn toàn trái ngược cũng không quá đáng. Làm sao bây giờ tô đường nuốt nước miếng một cái, liền với thanh âm đều có chút phát run. Một đám ở dạng này địa vực, thời thời khắc khắc thần kinh căng thẳng, lại không thể tin được đồng bạn đế tử sinh sống ít nhất hai ngàn năm. Bọn họ thủ đoạn cùng tâm tính sẽ là tàn nhẫn dị thường. Mỗi ngày lấy săn giết xong đầu nhân ma luyện thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng. Tự mình ở ăn tôm kép sau. Sẽ có còn lại loại cá để mắt tới chính mình. Tống nhân giống vậy cao mày. Nhìn một cái hắc hoàng. Giấu trước mắt chỉ có biện pháp này. Tống nhân nói. Nhưng chúng ta hướng nơi nào giấu. Kia trần vui mừng hơn 2.000 năm chính là nửa bước đế tử. Có lẽ liền là thông qua như vậy thủ đoạn lấy được thần cách mảnh vụn. Nói cách khác. Đế sư bọn họ sẽ định kỳ đầu phóng nắm giữ thần cách mảnh vụn sinh vật. Sau đó để cho chúng ta tranh cướp lẫn nhau. Lâu như vậy đi xuống. Này hơn 700 danh đế tử. Nửa bước sinh cơ cảnh nhất định nhiều vô cùng. Thậm chí càng cường đại nhân ra đời cũng không nhất định. Khi bọn hắn hạ quyết tâm muốn tìm chúng ta lúc. Chúng ta thế nào trốn Còn thừa lại 761 xanh đế tử Hướng này bắt cách địa phương bình đều chạy tới hội tụ Một chỗ cũng có 95 xanh a Giờ phút này bọn họ Có thời gian một tháng Bày một tấm võng lớn tìm chúng ta Bất kỳ địa phương nào Cũng có thể bị bọn họ cho điều tra được Tống Nhân nghe Tô Đường lời nói Lại nhìn một chút bản đồ Tô Đường nói không sai Bọn họ không chỗ có thể trốn Nếu như thế Sẽ để cho địa phương nguy hiểm nhất Trở thành an toàn nhất địa phương Đi chúng ta đi thiên mai trang viên Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 657 đế tử cuộc chiến nếu không thể trốn đi đâu được Bọn họ dứt khoát làm một cách đứng ở sau đèn thì tối Đi thiên mai trang viên chờ Lấy bọn họ Dĩ nhiên không thể nào giết chết được kia Nê Bồ Tát Cũng không tư cách tranh đoạt này thần cách mảnh vụn Nhưng là thắng được ở bên ngoài mù đi lang thang cường Bây giờ này hơn 700 danh siêu cường đế tử Phỏng trừng tất cả đều đang tìm bọn họ Tràn đầy toàn bộ chiến trường ở bay loạn Chỉ cần phát hiện tu vi yếu Muốn chạy trốn đều không địa phương bỏ chạy Dọc theo đường đi Tống nhân cùng tô đường cẩn thận từng ly từng tí đi, dựa theo đường đi, đang dùng ngũ ngày sau. Rốt cuộc thì đến này thiên mai trang viên, hai người không nghĩ tới. Ở nơi này đầy trời thổ hoàng sắc, đầy đất màu đen nhánh địa phương, lại có một nơi xinh đẹp như vậy được địa phương. Tuy nói là trang viên, lại không một vài người công phu viết tích. Tất cả đều là thiên nhiên đá lớn mà ngưng tổ thành thần tựa như phàm nhân trang viên địa vực. Nơi này khắp nơi đều là hoa mai, bạch, hồng, lam. Đủ loại màu sắc hình dạng. Nhỏ theo gió mà đến. Cánh hoa bay xuống. Thập phần cảnh đẹp ý vui. Hai người là không kịp thưởng thức, vội vàng đi sâu vào đến bên trong tìm một nơi ẩm ẩm khí hơi thở. Tuy nói có thể chạy không khỏi hữu tâm nhân dò xét. Nhưng là ở thần thức quét lướt một khắc. Tống nhân có thể tiến vào chính mình bí cảnh bên trong. Liên đới tô đường cũng vậy. Mặc dù sẽ bài xích nhưng cũng là mấy hơi hậu sự. Chỉ là không nghĩ tới. Hai người mới vừa ẩm thân được. Lập tức một cổ cường đại thần thức liền quét qua này thiên mai trang viên tới. Bọn họ lập tức chui vào bí cảnh bên trong. Thiên mai trang viên ngoại, một đạo thanh thuế nhiếp hồn linh ganh tiếng vang lên đó là một cái tựa như tự trung như phẩy màu đen linh đăng. bên dưới bị một cái hán tự trung niên một tay kháng trên bờ vai. hắn người mặc trường bào rách nát. có chút tương tự đạo bào. bất quá nhưng là bên trái là màu trắng. bên phải là màu đen. giờ phút này thân hình hắn có chút còn lưng, hít mắt cao thẳng đến mũi ưng, một đạo đạo hồn thưởng thức ở quét nhìn. ha <cười> ha. cung khôi không nghĩ tới là ngươi dẫn đầu chạy tới nơi này. có cái gì có thể dò ra. muốn cho ngươi biết, ngươi tự sẽ thấy. không muốn biết, ngươi như thế nào đi nữa dò xét đều không có kết quả. bởi vì bọn họ cao hơn tu vi của ngươi. một đạo há há tiếng cười lớn cùng thời khắc đó ở sau thân thể hắn vang lên. khiêng cử trung bị kêu là cung khôi nhân xoay người lại. một đạo cầu vòng cúi người xuống. Rõ ràng là một cây diện mạo có chút tuấn tú nam tử Hắn sau bối bối đến một thanh to lớn đao bản rộng Lạc thân ở trên đá lớn Một bộ bất cần đời dáng vẻ Cung khôi nhìn hắn tựa hồ không có quá kinh hãi Huyết đao, ngươi tựa hồ mạnh hơn Huyết đao bẻ bẻ cổ Ngủ ngáy ngủ ngáy Chúng ta nói thế nào cũng là từ một chỗ đi ra Mặc dù trước có chút không vui Nhưng lần này hợp tác một chút như thế nào đây hợp tác hợp tác thế nào cung khôi nói. Rất rõ ràng a Vị này nê bồ tát. Dựa theo năm trước kinh nghiệm. Chúng ta ai cũng không ăn được. Tuy nói là mỗi lần yên tĩnh đêm đi qua. hắc ám kỷ sĩ cũng sẽ mang đến một tôn thần cách sinh vật tới. Nhưng có ba khối thần cách mảnh vụn lại là thật rất ít. Lần trước thịt đen đêm sau. Hắc án kỷ sĩ từng thông báo quá đế tử số lượng. Coi là lần này tới 6 cái người mới. Cũng mới chết không tới 20 đế tử. Sức cạnh tranh như cũ rất lớn. Ta nói thật có thể nói cho ngươi. Trên người của ta có 6 khối thần cách mảnh vụn. Lần này chỉ cần một khối là được. Sau đó từ từ nấu. Đợi gom đủ 10 khối. Ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách. Có lẽ là có thể rời đi nơi này. Sau đó về nhà Đến thời điểm ta đi ngươi vũ trụ tìm ngươi Chúng ta nâng tốc ngôn hoan như thế nào Tên là cung khôi nhân nghe Liếm môi một cái Rượu vật này Ta đã nhanh hơn 3.000 năm không có đụng phải rồi Thật là hoài niệm Cũng không biết kia 6 cái tân trên người có hay không mang rượu tới vật này Ta đều sắp quên mất Đi Tuy nói không thể tướng tín nhiệm người nào Nhưng đơn thuần dựa vào ngươi chính ta Là không có khả năng Ngươi một khối Ta một khối Còn thừa lại thì nhìn ai may mắn Quên nói cho ngươi biết Thực ra ta cũng có sáu mảnh vụn Khoảng cách mười mảnh rất gần Huyết đao đạt thành đồng minh Lộ ra rất cao hứng Ngươi nói nếu như chúng ta đế tử giữa săn xếp nhau cướp lấy thần cách có thể hấp thu thật tốt Sớm rời đi Chỉ tiếc giết chết sau. Không có thứ gì. Chỉ có thể từ những thứ đó trên người bóc đoạt lại. Đừng nói trước những thứ này. Hắc Áng kỷ sĩ lần này sẽ đem nê bồ tát thả vào khu vực nào còn chưa biết được. Có lẽ chúng ta thủ tại chỗ này. Không có gì cả chứ. Cung khôi nói. Huyết đao nhấn vai một cái. Đó chính là vận khí không tốt rồi. Hết thầy xem thiên mệnh. Ai để cho chúng ta khoảng cách này thiên mai trang viên gần đâu rồi. Vận khí kém lời nói. Ở đợi ba năm. Trải qua tịch đen đêm. Nhìn người kế tiếp sẽ lạc ở nơi nào đi. Người đang ở đây đường về bên trên. Sẽ không gặp phải kia sáu cái người mới nếu như có thể đụng phải. Có lẽ chúng ta bây giờ biến chuyển những địa phương khác tới kịp. Cung khôi nói. Huyết đao hướng trên đá lớn ngồi xuống. Đưa ra tay. Đóa đóa hoa mai liền nhẹ phiêu phiêu tới. Kia mấy cái tay mơ giờ phút này phỏng trừng đã sớm sợ choáng váng. Trời mới biết ẩn nút ở nơi nào đâu rồi. Ta ngược lại không gặp. Có người đến. Hai người cùng thời khắc đó xoay đầu lại, liền thấy lại có một đạo thân ảnh tới tản ra cường đại khí tức. Hắn thấy hai người lúc cũng không làm để ý tới, mà là lạc thân đến bên kia yên lặng chờ cùng thử vận khí. Bát địa phương. Bảy trăm hơn sáu mươi danh đế tử Trung bình có một chỗ hơn chín mươi danh thực lực không kém nhiều Chỉ muốn không phải người ngô Đều biết đảo thể lực Giờ phút này ngươi coi như gặp phải ngày xưa cửu nhân cũng phải nhịn đến Đem ngươi làm tiêu hao hết thể lực Đừng nói tranh đoạt nơi Bồ Tát bên trong thần cách Người khác rất vui lòng cho ngươi bổ một đao Một mặt từ trên người các ngươi sửa máy nhà rột Mặt khác Đế tử tử rất nhiều mỗi lần tranh đoạt thần cách mảnh vụn cơ hội liền lớn hơn rất nhiều Theo thời gian đưa đẩy tới người càng ngày càng nhiều Về phần thả ra thần thức là trực tiếp không người quản Nhiều như vậy người sống ở trước mặt người ngồi còn có cái gì có thể dò ra Sâu bên trong tống nhân cùng tô đường khinh xuất một hơi thở Nguyên lai like cái gọi là thứ sáu nhân kêu hắc ám kỷ sĩ A Bất quá cũng nhận được một tin tức Để cho bọn họ cao hứng không dứt. Thu góp thập mảnh vụn là có thể ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách đến còn có thể rời đi quá tốt. Nhưng là nhất định rất khó khăn. Những người này ở đây nơi này đều theo ngàn năm đoán. Mới có 5-6 khối. Có thể thấy cạnh tranh bao lớn. Hơn nữa mỗi một đế tử lúc này thần cách là không thể tranh cướp lẫn nhau. Đây cũng tính là một loại an toàn bảo đảm. Cùng thời khắc đó, ban đầu hắc án kỷ sĩ lời muốn nói những địa phương khác cũng có không cùng người chạy tới. Thẳng đến đếm ngược sau khi tiến vào ba ngày sau. Nơi này thiên mai trang viên đã tụ tập 147 vị. Vượt qua xa cái gọi là Trung Bình Nhân. Này tuyệt là không phải đơn thuần ngay sau đó so vận khí tập hợp, một số người hai mắt sáng lên. Giờ phút này bọn họ thật sự ở chỗ này nhân nhất định có bắt được người rồi kia mấy cái tay mơ chỉ là không biết bị giấu ở nơi nào hay hay theo ngày cuối cùng đến đột nhiên toàn bộ thiên mai trang viên một trận run rẩy kịch liệt một đạo vang dội tiếng giống giận từ dưới lòng đất truyền tới tất cả mọi người cũng không phải là thăng lên kích động cả người run rẩy từ giờ khắc này bọn họ đem là địch nhân đá lớn lăn lộn Hoa mai bồng bềnh, một tôn nằm lăn trên mặt đất Phật tôn dấu ấm hiện lên. Ngay sau đó, hai cái tay từ trong vết tích đưa ra ngoài. Một tay là âm trầm kinh khủng tay máu, một người khác chính là kết xuất rồi Phật thủ ấm, tạo thành mãnh liệt so sánh. Từng đạo phong lôi ánh sáng, trong nháy mắt xông thẳng trường không, đánh ra mấy chục đạo Phật trưởng ấm, trực bức hướng Đông Đạo Đế tử. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 658 thật là quá ngoài ý muốn toàn bộ thiên mai trang viên chân chính trên ý nghĩa ở Sơn Băng Địa Liệt. Thời gian ngắn ngủi. Đã sớm không thấy ban đầu dáng vẻ. Nếu như nói. Mỗi một đế tử lấy trên người mảnh phụng đoán thần cách cảnh lời nói. Bọn họ chính là thần cách cảnh nhất trọng. Thần cách cảnh nhị trọng. Cái. Gọi là mạnh yếu, chính là chỗ này nhiều chút thần cách mảnh vụn cho bọn hắn mang đến lực lượng tăng phúc. Bất quá, bọn họ lại toàn bộ cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thần cách nhiều lắm là coi như là ngụy thần cách cảnh. Nhưng tha cho là như thế. Cũng so với tống nhân cùng tô đường hai người như vậy tổ cảnh cường giả tối đỉnh vượt qua quá nhiều. Hai người cứ như vậy giấu ở đá bên dưới. Nhìn trên trăm danh đế tử ở săn Sanjidne Bồ Tát. Giờ phút này ngây bồ tát trên bàn tay dính bùn máu Giải thi cỏng lông Có còn lộ ra bộ phận bạch cốt Nhưng cũng kết xuất từng cách bất đồng Phật thủ ấm Hiện ra các loại hình thái Cực kỳ vụ dị Hơn nữa thực lực dị thường cường đại Đây là một tôn chân chính thần cách cảnh Nhưng không biết sao song quyền nan địch tứ thủ Bị nhiều như vậy không ngừng bay lượn cùng thi triển thần thông đế tử vây công Cũng coi là xui xẻo Theo nây Bồ Tát thi triển một môn thiên thủ như Lai Thần Thông Nhất thời sắp tới hơn 30 danh đế tử một búng máu liền bình phun phun ra Tại chỗ không ai dám lười miếng Suy nghĩ nhiều người Ta thiếu ra điểm lực nhặt có sẵn Bởi vì thần cách mảnh vụn không nhất định là giết chết nó sau đó mới tuôn ra tới Thần cách mảnh vụn tồn tại nây Bồ Tát trong cơ thể nay đồng dạng là lực lượng của nàng nguồn bị nàng giấu tại thân thể nơi nào đó nếu không ngươi cho rằng là mảnh này khu vực ngoài chiến tràng thượng một ít còn lại quái vật kinh khủng là thế nào tới bọn họ thực ra chính là chịu tải thần cách mảnh vụn tái thể chúng ta chỉ cần có được mảnh vụn liền có thể không cần phải liều cách lưỡng bại tâu thương đương nhiên rồi một ít quấn quýt chặt lấy nhất định phải chết Mỗi lần song phương đều có cử đại thương vong. Liền như hôm nay vị này nê Bồ Tát đánh con mắt đều đỏ. Nhìn một cái chính là không chết không thôi cái loại này. Cho nên mỗi người đều tại bính kính toàn lực. Bởi vì ngươi hơi không chú ý. Vạn nhất có nhân gần người nê Bồ Tát. Cướp đi một mảnh vụn. Sau đó trong nháy mắt chạy trốn xa. Khóc phương cũng không có. Nơi này từng cách đế tử. Mặc dù đến từ bất đồng vũ trụ Nhưng lâu như vậy rồi Còn có thể sống đến bây giờ Từng cách đều có mỗi người thủ đoạn Từng cách cũng là không phải hiền lành Hơn nữa phải đánh nhanh thắng nhanh Vốn là sói nhiều thịt ít Chẳng lẽ đợi những địa phương khác nhân chạy tới sau lại thêm vào sao Cẩn thận một đảo to lớn đỉnh núi từ trên trời hạ xuống Tống nhân theo bản năng một chút bảo vệ tô đường đầu Bụi đất văng khắp nơi. Vừa vặn lạc ở bên cạnh bọn họ. Nếu như ở hơi chút lệch một điểm. Lạc ở tại bọn hắn làm che người trên đá. Phỏng chừng hai người liền bị đè ở phía dưới thành bánh nhân thịt rồi. Nghe trên người tống nhân nam khí tức người. Tô đường mặt trong nháy mắt một đỏ. Mà tống nhân nhìn kia tảng đá lớn. Ám thư một cái may mắn. Sau đó lặng lẽ nhìn ra phía ngoài chiến đấu. Hưu coi như sau đó một khắc. Một người trong đó đế tử một cái hoành đao mà xuống, lặng lẽ đi vòng qua Nê Bồ Tát sau lưng, trực tiếp bổ ra một con cọp miệng, nhất thời gào thét liên tục. Nhưng sau một khắc, một đạo thất thải quang mang trực tiếp từ sau lưng bộc phát ra, trong nháy mắt vô số người kinh hỉ. Là thần cách, là thần cách a. Cướp a. Nhất thời, một ít đến gần sau lưng nhân lập tức cướp Thế nhưng đế tử tốc độ cũng là cực nhanh. Không có vào mà xuống. Hoàng đao đào một cái. Một cái to bằng đầu người tiểu. Tản ra thất thải diệu nhãn quang mang mảnh vụn đó là bị hắn trộp vào lòng bàn tay. Sau đó cũng không quay đầu lại. Lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất thoát đi đi. Ở sau thân thể hắn có ít nhất 36 tên đế tử đuổi sát đi. Về phần còn lại nhân, vẫn ở chỗ cũ tùy thời tìm sơ hở, tìm nơi Bồ Tát thật sự tàng thần cách địa phương. Đó chính là thần cách ấy ư, nguyên lai trưởng như vậy, ngươi nhìn thấy không tống nhân hạ thấp giọng hỏi. Nhưng nhưng không thấy tô đường trả lời, vừa quay đầu, liền thấy nàng ta đỏ bừng mặt. Ngươi làm sao vậy không, không có gì, chỉ là có chút. Bực bội, tô đường vội vàng nói. Rất nhanh. Lại vừa là một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Để cho hai người ẩm núp nơi. Bụi đất văng khắp nơi. Bởi vì sợ bị phát hiện. Trung quanh hết thảy đều vô dụng bất kỳ linh lực chống đỡ. Tống nhân không kịp hỏi còn lại, vội vàng len lén nhìn. Này là trước kia cái kia tự xưng cung khôi kháng linh đăng nhân. Từ bụng xuyên qua mà qua. Trong tay lại lần nữa nhiều hơn một mai mảnh vụn. Liền trong nháy mắt chạy trốn. Sắp tới hơn 40 người trong nháy mắt đi theo. Giống như Bồ Tát sống dần liên tục. Đột nhiên một kích toàn lực. Đem một cái đế tử đánh bay ra ngoài. Đụng vào trên đá. Máu me đầm điệp. Chịu rồi bị thương nặng. Mà hắn ở mất đi hai khối thần cách mảnh vụn sau. Lực lượng cấp tốc yếu bớt. Trong nháy mắt khí tức toàn thân cực kỳ cáo kỉnh đứng lên. Không được. Hắn muốn tự bảo có người vô to một tiếng Cấp tốc lui về phía sau Còn lại hơn 70 danh đế tử cũng là mặt liền biến sắc Cấp tốc lui về phía sau Này nhìn một cách là đem nó đánh sốt ruột nha Nhưng không hả nghĩ đến Rất nhiều đế tử mới vừa lui ra lúc Này nề bồ tát trên người khí thế trong nháy mắt chợt khóa Rồi sau đó một cách hoàn mỹ xoay người Trực tiếp chạy trốn Một màn này đem mọi người thấy sứng sờ, nhất thời mặt lửa đốt lửa đốt, đuổi bám chặt theo. Thấy đến chỗ này ngưng sụp đổ, hai người đủ thở phào nhẹ nhõm Rốt cuộc thì đi tô đường một sủi lơ. Lần này cuối cùng là gặp được những thứ này nắm giữ thần cách đế tử môn. Sức chiến đấu khủng bố đến mức nào? Căn bản là một cách trên trời. Nhất cá dưới đất. Bọn họ được mau sớm lấy được thần cách, sau đó mới có thể có một tịch sống sót cơ hội. Chúng ta rời đi này sao tô đường nhìn về phía Tống Nhân. Tống Nhân lắc đầu một cái. Không được. Vạn nhất trước có chạy trốn đế tử mang đến hồi mã thương đâu rồi. Chúng ta không phải mình bại lộ chính mình ấy ư. Hơn nữa nơi đây đủ loại năng lượng quấy nhiếu cường đại. Không gian cùng khí tức mới vừa rồi một trận chiến đấu chung cực kỳ không ổn định. Nhìn dáng sấp muốn phải hoàn toàn trở về bình tĩnh Tối thiểu phải 10 ngày Mà đây chính là chúng ta tốt nhất chỗ ẩm thân Hơn nữa còn lại thất địa phương nhân không có chờ được nơi Bồ Tát Út sẽ hướng những địa phương khác tới Chúng ta bây giờ đi ra ngoài Chính là hướng trên họng súng đụng Ở nơi này đi Tối thiểu đợi đoạn này danh tiếng đi qua lại nói Nghe xong tống nhân đề nghị tô đường đồng ý gật đầu một cái Đây chính là không thực lực chỉ có thể chờ đợi đến bị bị đánh. Đúng như Tống Nhân suy đoán như vậy. Chỉ là qua không tới 2 giờ. Một đảo cầu vòng liền từ trên trời hạ xuống. Nhìn nơi đây chật vật. Kêu một tiếng cái máng sau. Vội vàng theo vết tích đuổi theo. Thời gian 3 ngày. Tống Nhân cùng tô đường cũng chưa hề đụng tới. Nhìn thấy không dưới hơn 20 danh từ những địa phương khác chạy tới đế tử sau đó rời đi. Thẳng đến từ từ không có Theo ngày thứ tư đến Đến phiên tống nhân giám thị Để cho tô đường nghỉ ngơi thật khỏe một chút lúc Tô đường đột nhiên làm một cách hư thủ thí Hai người lập tức nhìn Liền thấy Ở cách bọn họ đại khái ba 300 thước một tảng đá Đột nhiên giật giật Ngay sau đó Đá bị vén lên Lộ ra một cách mini nề bồ tát Nó con mắt quay tròn chuyển, lộ ra rất đắc ý, sau lưng rất nhiều tay chậm rãi thu hẹp, vào phần lưng. Mà hắn Tu Vi bất ngờ không còn là trước kinh khủng thành tổ cảnh. Ở mấy ngày trước không thể trốn đi đâu được lúc, nó lựa chọn lặng yên không một tiếng đồng niết bàn. Hết thầy, chỉ là vì sống tiếp. Mà Tống Nhân cùng Tô Đường nhìn nó sáng vẻ, cặp mắt một trận tỏa sáng. Thật là quá ngoài ý muốn a. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 659 thần cách cảnh một trọng mini Bồ Tát ở chỗ này địa tạng rồi suốt 4 ngày. Thẳng đến chính mình chân thân vỡ vụn sau. Tiếp tục cầu thả đến. Cho tới bây giờ chắc chắn không người trở lại sau. Phương mới đi ra. Một đám ngô xuẩn. Nây Bồ Tát lầm bầm đôi câu chính mình trùng tộc phát biểu sau. Sẽ phải rời khỏi. Sau một khắc. Nhưng là toàn thân cứng đờ cứng sắn. Xoay người lại, liền thấy tống nhân cùng tô đường hai người tay cầm vũ khí, chính cười híp mắt nhìn nó. Giờ phút này nó chỉ có tổ cảnh tu vi. Mẹ hắn. Lại so với mình còn có thể cậu thả. Có muốn hay không điểm mặt a Song phương cứ như vậy rằng co tam hơi thở sau tống nhân trong tay trường thương màu vàng ống chợt hướng mặt đất cắm một cái. Nhất thời. Nây Bồ Tát phảng phất xuống cực lớn quyết định tự đắc Nhìn lên trước mặt hai người chậm rãi đưa ra tà hữu thủ Đó là hai cái thất thải quang mang thần cách mảnh vụn Sau đó nhẹ nhàng quý đầu xuống Thả trên mặt đất Từ từ lui về phía sau Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa Tống nhân cùng tô đường không có đi truy nó Mà là bởi vì ngây tại chỗ rồi Thần cách Nhiều như vậy đế tử muốn truy tìm đồ vật Cứ như vậy ra hiện ở trước mặt bọn họ Hay lại là hai cái Giống như nằm mơ như thế Tống nhân cùng tô đường đi qua Một người nhặt lên một cái Nhìn lấy trong tay giống như mặt kiếng kinh thể Bên trong thân thể truyền tới kịch liệt khát vọng Nguyên lai like đây chính là thần cách mảnh vụn A Tập tròn 10 cái Là có thể chính thức bước vào thần cách cảnh sau đó rời đi này luyện ngục một loại địa phương Tống đại ca Ta nhớ ra rồi Ban đầu vị kia hắc án kỷ sĩ là nói như vậy Vị này ngây bồ tát bên trong có ít nhất 3 khối thần cách mảnh vụn Là ít nhất Mà là không phải 3 khối Tô đường đột nhiên hưng phấn nói Tống nhân cũng tựa hồ hồi tưởng lại Nhưng đối với những thứ này thường xuyên trên chiến trường này những người khác, khả năng căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm cho bỏ quên, coi như không coi thường, đều là đuổi theo nê Bồ Tát rời đi. Lại có ai có thể nghĩ tới, nó sẽ rào hoạt như thế, lừa người sở hữu, mà hắn và Tô Đường thuần túy là mèo mù vớ cá sán. Càng không có nghĩ tới, nó vì bảo vệ tánh mạng. Sẽ tự động đem thần cách mảnh vụn lấy ra đưa cho bọn hắn Người khác ở liều sống liều chết cướp Không nghĩ tới để cho bọn họ uổng công cho lượm cái có sẵn Người nói làm người tức giận không Chúng ta rời đi nơi này Này nơi Bồ Tát xảo hoạt như thế Cũng không ai biết nó sẽ hay không dường gì hấp dẫn còn lại đế tử để cho chúng ta giết lẫn nhau Hơn nữa giờ phút này nổi tâm nó Đối với chúng ta không biết hận thành dạng gì Tống Nhân thu thần cách mảnh vụn nói. Tô Đường đồng ý gật đầu một cái. Bất quá nhìn lấy trong tay thần cách mảnh vụn. Nhẹ khẽ cắn môi. Sau đó đưa tới. Tống Đại ca. Nếu như ngươi. Tống Nhân một cái tay cứ như vậy cho càn lại. Để cho ta thực lực cường đại bảo vệ ngươi nhớ. Có thể bảo vệ ngươi chỉ có từ chúng ta. Vĩnh viễn không nên đem tiền đặt cuộc đặt ở trên người người khác. Bởi vì ngươi sẽ không biết. Bây giờ đối với ngươi cười ta. Ngày mai sẽ sẽ không cùng ngươi đao hiếm tương hướng. Ngươi muốn tin tưởng chính mình có thể. Đương nhiên rồi. Tuy nói ngươi gặp có phần. Nhưng nếu như ngươi quả thực không muốn. Cho ta cũng là có thể. Ta so với ngươi càng muốn về nhà. Tống Nhân sau khi nói xong, đưa tay thì đi cầm mảnh vụn tô đường chợt thu trở về. "Làm gì, muốn cướp a, ta chỉ là chỉ là khảo nghiệm ngươi một chút tâm tính mà thôi. Đây chính là thần cách mảnh vụn a. Bây giờ ta cũng muốn về nhà." Tô Đường bĩu môi thu mảnh vụn, sau đó làm bộ làm tịch kiểm tra lại bốn chu lai. Like. Khóe miệng của Tống Nhân lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Mà là hắn muốn đánh nơi này phá ai cũng không tin thần thoại. Với tô đường cặp tay. Đồng thời sống tiếp. Bên người nhiều hơn một người có lúc sẽ là người cực kỳ tốt người giúp. Hơn nữa đối với tô đường, hắn có nhất định hiểu và lại nói nhà mình đồ để trình linh chính ở chỗ này đây. Đi thôi. Tìm một chỗ an toàn thật tốt hấp thu một chút mảnh vụn. Phỏng chừng khoảng thời gian này tìm chúng ta ít người. Một mặt này ngây bồ tát sóng gió coi như là bình tĩnh nữa. Mọi người cũng lười cử động nữa thân. Mặt khác, bây giờ hơn 700 người tìm chúng ta 6 người. Lấy đông đảo đế tử ở dạng này trong hoàn cảnh sinh tồn tâm tính cùng hoài nghi. Nhất định thấy cho chúng ta đã sớm bị nhân tìm được. Lại đi ra đi lang thang bạc giày vò công phu. Thậm chí sẽ bị cửu ra đánh lén. Lần này thiên mai trang viên nhiều người như vậy dù gì tề tụ Nhất định có đế tử bị mắt rồi Sau đó mới có thể hội tụ nhiều như vậy Nếu không giải thích không thông Tô Đường nghe xong Tống Nhân phân tích Gật đầu liên tục Lại lần nữa nhìn về phía trầm ngâm Tống Nhân Đối với hắn Là thực sự bội phục Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì nhân Ban đầu vì nhận thức con gái Có thể cam nguyện tiến vào lỗ đen chết thay Vào mà đi tới nàng chỗ vũ trụ Càng là một lá thư ngũ thần chi Bây giờ lại cứu mình Đối mặt thần cách cũng là không phải như vậy tham lam Đi tống nhân chào hỏi một tiếng thả ra hắc hoàng dò đường Vừa quay đầu lại liền thấy tô đường ở nhìn hắn chằm chằm nha đầu này mấy ngày nay một mực có cái gì không đúng Bị thức tỉnh tới tô đường mặt vừa đỏ rồi Vội vàng nha một cách hạ liền đi theo. Hai người tìm một nơi cực kỳ rộng rãi vùng quê. Ở bên dưới đảo một cách đồng làm tu luyện địa phương. Hắc Hoàng là làm bản xứ yêu thú nằm ở bên ngoài. Một có nguy hiểm gì hạ xuống. Bọn họ có thể lập tức ngắn ngủi tiến vào bí cảnh bên trong né tránh. Hơn nữa bốn chu nguyên giã không có gì ẩn núp phương. Ánh mắt của Hắc Hoàng được. Vừa có còn lại đế tử từ mặt đất hoặc là không trung đến gần. Cũng có thể trước tiên phát hiện. Mà giờ khắc này dưới đất. Tô đường nhìn tống nhân. Không khỏi một trận lo lắng. Bởi vì hắn thứ nhất muốn đi chiếm đoạt xung hợp kia thần cách mảnh vụn. Sau đó đem kinh nghiệm tự nói với mình. Làm không người đi trợ giúp bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu đi mầy mò. Sơ tay lên khăn, nhẹ nhàng lao đi tống nhân mồ hôi chán, không ngừng cầu nguyện. Mà giờ khắc này tống nhân, ý thức lại tiến vào một phiến thế giới hỗn độn, Nơi này có mười nơi lỗ đen ở xoay chậm chậm, Giống như phá hỏng thiên sang bách khủng. Mà ở ánh mắt của hắn hạ. Chính mình quanh thân năng lượng. Hội tụ thành một đôi to lớn tay. Nâng một cái bảy màu quang mang trọng kính. Chính chậm rãi hướng một người trong đó lỗ đen nơi đó đi Tựa hồ là muốn đi chặn lại Tống nhân liền nhìn như vậy Như có điều suy nghĩ Rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống đến Tinh thần lực ra trì trên đó Không ngừng thúc đẩy Đúng như dự đoán tốc độ nhanh rất nhiều Theo không ngừng đến gần cùng khảm nạm Này mặt trọng kính vừa vặn phù hợp lỗ đen Ở ánh mắt của tô đường hạ tống nhân ngồi xuống đột nhiên xuất hiện một cái kỳ dị pháp trận trong đó có mười màu đen tinh tuyền một người trong đó từ từ biến thành thất thải vẻ một sợi tơ tuyến ở hoàn toàn thành hình sau chui vào đến tống nhân trong thân thể một đạo vô hình quy tắc trước mắt tạo thành không nhìn thấy nhưng tô đường lại cảm nhận được nó xác thực xác thực tạo thành cũng kèm theo nào đó thần kỳ thuộc tính sau một khắc một cổ cực mạnh tinh thần chấn động điên cuồng khuyết tán ra thể lực linh lực gào thét mà qua giống như sáng trói cầu vồng bất quá tống nhân lại có ý thức ở áp chế phòng ngừa quá mức làm người khác chú ý bại lộ này địa vị trí theo hắn chậm rãi mở mắt ra một đôi con mắt tràn đầy thần tính giống như những sách kia trung ngưng tụ ra tới thần chi tô đường nhất thời đứng dậy mặt tươi cười Hướng Tống Nhân thi lễ. Chúc mừng Tống Đại ca trở thành thần cách cảnh nhất trọng. Giờ phút này Tống Nhân cũng là kích động không thôi. Hắn có thể cảm nhận được trên người bất đồng. Đây mới thực là một bước lên trời. Chỉ lấy trước mắt cảnh giới, nếu như tại chính mình vũ trụ thật là treo lên đánh 12 chân giới. Đa tả ngươi thủ hộ tiếp theo đến ngươi, ta cho ngươi hộ pháp Tống Nhân cười ha ha đến đứng dậy. Tô đường cũng là tràn đầy mong đợi. Được từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 660 chợ đen mở ra 3 ngày sau Hai lần trước sau phòng bị rời đi trước chỗ ẩm thân Hơn nữa tất cả đều đột phá đến ngụy thần cách cảnh nhất trọng Tối thiểu có một tia năng lực tự vệ Hơn nữa cũng yên tâm không ít Nếu như những lão bài đó đế tử Có cũng chỉ có một hai thần cách mảnh vụn lời nói Hai người bọn họ trước mắt hoàn toàn có thể vàng thao lẫn lộn rồi. Tân đế tử mới vừa đến chiến trường không lâu. Duy vừa ra tới mang theo thần cách mảnh vụn nê Bồ Tát bị mọi người cho chia cắt. Người mới căn bản không thực lực. Cũng không cơ hội tìm được mảnh vụn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giờ phút này cũng không biết ở nơi nào ẩm tàng hay hoặc là bị những người khác cho bắt đi đây. Cho nên giờ phút này coi như thật gặp hai người, bọn họ chỉ có thể làm làm chẳng thèm ngó tới nhìn. Lần này là chân chính bảo đảm trên mặt nổi thậm chí có thể chính đại quang minh xuất hành rồi. Mà vào hôm nay, vốn là đi tiếp hai người. ẩn núp nhìn phía xa nhiều đội song đầu nhân lúc, đột nhiên lòng có cảm giác mở ra bảng. Có một phong thơ khuôn mẫu đồ vật bị bắn ra đến, hai người nghi ngờ mở ra. Chợ đen với sau ba canh giờ mở ra Nhờ vào đó toàn bộ đế tử có thể vào ở bên trong trao đổi mỗi người vật phẩm Kỳ hạn một ngày Đến lúc đó người sở hữu hết thầy Tu Vi cũng sẽ ngắn ngủi phong cấm Nếu như có tranh đấu Tước đoạt trong cơ thể toàn bộ mảnh vụn Thấy như vậy tin tức Hai người nhất thời vẻ mặt kinh hì Nhìn ra được Này chợ đen đắt là không phải một hai lần xuất hiện phỏng trừng với kia tịch đen đêm một vật Hơn nữa còn là suốt một ngày không công kích và trốn chết thời gian Lại không ai dám ở bên trong gây chuyện Nếu không tước đoạt toàn bộ thần cách mạnh vụn Phỏng trừng không ai can đảm tử đại dám làm như vậy Hơn nữa bây giờ bọn họ sớm liền có thể giả đánh cháo lão nhân Tiến vào ở trong đó Vừa vặn nhiều một phần đối vùng đất này hiểu Còn nữa, suốt một ngày, nhóm người mình cũng không cần khắp nơi ẩn núp, Không có chỗ so với cách này trở đen an toàn hơn rồi. Nhìn phía xa nhiều đội song đầu nhân. Hai người lập tức đặt lễ đính hôn chú ý. Sau đó lặng lẽ lui về phía sau. Thẳng đến tìm một nơi che giấu địa phương. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta nhất định phải đi tô đường vẫn còn có chút lo lắng. Tống nhân nói. Dù sao cũng phải mau chân đến xem tình huống Chúng ta tới đây bên trong cũng nhanh thời gian một năm Ngoại trừ trốn chết Còn lại chúng ta cái gì cũng không hiểu Thậm chí với còn lại lão bài đế tử tiếp xúc cũng không dám tiếp xúc Tiếp tục như vậy Chúng ta chính là bảo thủ Vĩnh viễn cũng không có biện pháp tiến thêm một bước Chẳng lẽ Chúng ta ở đợi ba năm tịch đen đêm sau Hắc án kỵ sĩ lại lần nữa ném vào tới một nơi bồ tát vật như vậy Mấy trăm đế tử tranh đoạt Chúng ta còn có phần sao coi như mỗi lần chúng ta đều có cơ hội tốt như vậy Ba năm một khối Kia được bao nhiêu năm tô đường yên lặng Yên tâm đi Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì Phía trên này không phải đã nói rồi sao Bên trong không cho phép bất luận kẻ nào đồng dùng thủ đoạn Nhằm vào bọn họ chắc hẳn nhất định là ăn rồi đau khổ. không dám. huống chi. chúng ta đang trang hoàng một phen. không người nhận ra. không vào hổ huyệt chỗ này được hổ tử. ngươi nói đúng chứ tô đường nhìn tống nhân sáng vẻ. gật đầu một cái. bọn họ đều là mỗi cái vũ trụ tài năng xuất chúng. bây giờ lại vừa là thần cách cảnh nhất trọng. minh bạch. được chúng ta đây liền cẩn thận xông vào một lần thời gian từng giây từng phút trôi qua thẳng đến đến hai người lô vô đồng thời hiển lộ ra mới giới diện có hay không tiến vào vượt thì thật sự vào người hết thảy tướng mạo cùng khí tức cũng sẽ bị che giấu trước mắt tiến vào độ bốn trăm bảy mươi bảy sáu mươi bảy sau đó hai cái trái phải chia ra làm là cùng hay không không vung nhìn kia độ tiến triển không ngừng gia tăng hai người cũng có chút khẩn trương rồi hơi chút đợi trong chốc lát thẳng đến độ tiến triển số người thành bảy trăm sáu mươi ba bảy trăm sáu mươi bảy, mà hậu cửa lâu không động. nhìn dáng sấp trừ hắn và tô đường hai cái, còn có hai cái không có đi vào. này hai người, hoặc là liền là không muốn đi vào, hoặc là chính là bọn hắn những thứ này người mới, có hai cái bị mắc, bị hạn chế mà tiến vào không được, lại lại đợi trong chốc lát sau. Tô đường nhưng là đưa ra tới tay một chút bắt được tống nhân, sắc mặt có chút đỏ lên. Cùng nhau đi vào đi, ta sợ như lần trước, chúng ta tách ra, tô đường có chút ngượng ngùng. Tống nhân cảm thủ tay nàng lạnh như băng cùng mềm mại nhắn nhủi, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thật giống như thật lâu không có sợ qua cô gái tay. Tại sao mỗi cô gái tay đều là mềm như vậy mềm mại đây? Hồ cái kia, được. Rồi... Ngươi không cần nhớ nghiêm trọng như vậy, một ngày đi lang thang thời gian mà thôi, Tống Nhân chấn an nói. Lại chắc chắn không còn lại sau, hai người đồng thời điểm là cái nút này. Nhất thời, xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen trực tiếp đem hai người hút vào tiến vào. Từ hồ chỉ là vượt qua một cái tiểu tiểu ngưỡng cửa như thế. Cũng không có cái gì khác xa xôi truyền Tống. Theo dưới chân đông lại một cái thật, Tống Nhân còn không có chú ý chung quanh. Bên tai nhất thời truyền tới phúc suy cười một tiếng âm thanh. Vừa quay đầu. liền phát hiện một cái phương phương chính chính khối lập phương nhân đời ở bên cạnh mình. Không. Phải nói giống như là kiếp trước chơi game me thế giới của ta chung giống như làm nhân một dạng mà tay nàng còn bị chính mình nắm. ngươi sao biến thành như vậy. Thật là đáng yêu. Bên cạnh giống như làm nhân cười lên. Nhưng rất nhanh thì khiếp sợ che miệng. Bởi vì thanh âm ấy tinh tế Cũng là thông qua biến âm xử lý Tống nhân một vệt đầu mình đúng như dự đoán đều là giống nhau Quá thú vị còn có thể thành như vậy Rất rõ ràng người bên cạnh chính là Tô Đường rồi Nhận ra được mình cũng thay đổi Tô Đường lộ ra rất vui vẻ Đây mới là đại biến dạng. Trước toàn bộ lo lắng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì Đi mau đi, khác để cho những người khác nhìn thấy chúng ta không từng va chạm xã hội. Tống Nhân nói. Tô đường lộ ra rất hưng phấn cùng kích động, gật đầu liên tục, đó là đi theo. Đây là một mảnh cực kỳ lớn quảng trường. Xa xa chung quanh giống như là vỏ chăn một cái trong suốt cái lồng. Thỉnh thoảng có song đầu Nhân cùng với còn lại sinh linh khủng bố mà qua. Bất quá bọn hắn không nhìn thấy nơi này. Nhân viên rất nhiều tất cả đều là giống như làm nhân, có đơn độc, có tù năm tù ba, còn rất nhiều bày sạp thật cùng một lái buôn địa như thế. Mau nhìn mau nhìn, là không đầu tiểu hài. Ta đi, ta mới vừa dùng bảo bối trao đổi tình báo, nó liền xuất hiện ở nơi này. Thiệt thòi lớn rồi. Ha <cười> ha, ta xem lần này chợ đen lựa chọn địa phương tựa hồ ta trước kia đã tới. Hoàn cảnh chung quanh có chút quen thuộc A Ta xem một chút Nơi nào Nơi nào vốn là hơn 700 danh giống như làm nhân cũng đang trao đổi Trả giá đồ vật Đột nhiên rối loạn tưng bừng Tống nhân cùng tô đường nhìn Đó là chú ý tới Ở chung quanh tầng này trong suốt cách lồng bên ngoài Ở nước sơn hắc sơn trên sườn núi Một cách không đầu tiểu hải đang ở chạy như điên Mà ở trước mặt nó. Ba cái song đầu nhân ú la u la chạy trốn đến. Sắc mặt cực độ kinh sợ. Tống nhân sững sờ. Bởi vì này không đầu tiểu hài trước hắn từng thấy. Ở trong cốt hài. Dung nhan cực kỳ kinh khủng. Còn truy quá hắn. Đem hắn bị dọa sợ đến điên cuồng chạy thoát thân. Hắc hoàng so với hắn chạy còn nhanh hơn. Cuối cùng chính mình gặp phải một đám song đầu nhân. Phu hổ thông lang mới thoát được một mạng, Sau đó liền đụng phải trần vui mừng đen lâm Hắc hoàng từ bên trong đi ra Mọi người tại sao phải nghị luận nó tống nhân nghi ngờ Nhưng cũng không dám hỏi Nếu không thì bại lộ hắn lại là tân nhân thân phận Ngược lại thì tô đường Nhìn không đầu tiểu hài không có đầu Một tấm giữ tận nhiều chuyện ở rốn bên trên Tóc tai bù sù Một trận buồn nôn. Tống nhân cho tô đường một cái thả tâm nhãn thần, liền đi phía trước áp sát đi qua. Mấy cái sống như làm nhân đế tử tựa hồ đều tràn đầy hứng thú. Muốn muốn dành thời gian đi ra ngoài. Nhưng không biết sao vừa tiến vào vượt thì. Trừ phi thời gian đến tự mình bài xích. Nếu không không cách nào thối lui ra. Muốn phải nhớ ký địa điểm. Nhưng rất rõ ràng. Nơi này chỉ là nó vội vã mà qua. Cụ thể giấu đâu đó bên trong còn thật bất hảo nói. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 33 chương 661 quách thần tướng một vò rượu không nghĩ tới thoáng một cách 15 năm rồi. Ban đầu này không đầu tiểu hải mới vừa bị hắc ám kỷ sĩ đưa tới thời điểm. Nhưng là ẩm sâu ba khối thần cách mảnh vụn. Cuối cùng bị cướp đoạt đi hai khối. Còn dư lại một khối kế bị nó mang theo chạy trốn cho tới bây giờ. Bao nhiêu người muốn tìm được nó mà không được. Đúng nha. Nếu như không đoán sai lời nói. Còn dư lại một khối kế thần cách mảnh vụn nó như cũ mang theo. Nếu không mấy cái song đầu nhân thế nào hại sợ đến như vậy. Bởi vì thần cách mảnh vụn. Đồng sản là không đầu tiểu hải lực lượng nguồn. Ta xem là. Đúng rồi. Ta nghe nói lần này Nê Bồ Tát liền mang theo ba khối thần cách mảnh vụn có hai người đoạt đi hai khối còn thừa lại hơn bảy mươi người tranh đoạt cuối cùng một khối đánh nửa ngày cuối cùng hợp lực diệt nê bồ tát mới phát hiện đó chỉ là một con dối chân thân sớm cũng không biết lúc nào chạy ta cũng nghe nói chỉ tiếc ta chọn lộn địa phương các ngươi đám người này mười lăm năm ta ngộ không đầu tiểu hài sau một lần nữa còn có thể bị thủ pháp giống vậy lừa Thật là khôi hài. Có cái gì buồn cười, ban đầu các ngươi ở không chừng cũng sống vậy đâu rồi, ngược lại ngươi lại không nhìn ra ta là ai. ha. <cười> có bản lãnh báo ngươi một chút tên họ ta nghe nghe. Mấy chục người la hét. Thằng đến nhìn thấy kia không đầu tiểu hài biến mất ở rồi bọn họ trong tầm mắt. Mới lưu luyến quay đầu trở về. Tống nhân trong lòng cả kinh không nghĩ tới mình ban đầu lần đầu tiên gặp không đầu tiểu hài lại mang theo một khối thần cách mảnh vụn thật là không tưởng tượng nổi a chỉ tiếc khi đó tu vi của mình quá yếu quá yếu coi như không đầu tiểu hài là tổ cảnh đỉnh phong chính mình cũng không đánh lại nếu như vận dụng thần chi lời nói có lẽ có khả năng nhưng lúc đó hắn đối chung quanh tràn đầy xa lạ cùng phòng bị Ai có thể biết có thể hay không bị người khác ngư ông đắc lợi. Còn có một cái tin tức, đám người kia đuổi kịp cuối cùng nê Bồ Tát quả nhiên là một cái con dối. Nói cách khác nê Bồ Tát tự thân mang theo bốn khối thần cách mảnh vụn. Hai người đoạt đi. Còn lại hai khối bị mình và tô đường cho đụng phải. Quả nhiên có thu hoạch. Hắn hiện tại hiểu biết. Mảnh này khu vực ngoại chiến tràng ngoại trừ hơn 700 danh đế tử ngoại. Còn có đủ loại sinh vật nguy hiểm, mà những sinh vật này chung có một ít là bị Hắc Ám Tiên Sĩ đưa vào, tự thân mang theo thần cách mảnh vụn. Bọn họ có chút bị giết chết, có chút điểm đến thì ngưng, bị buộc đoạt mảnh vụn sau chạy trốn. Cũng có một chút thông qua đặc thù thủ đoạn ôm cuối cùng một mảnh vụn ở này khiến đại địa lưu lạc. Ầm nút. Tỷ như không đầu tiểu hài cùng cứu chút nữa thành công ngây bồ tát. Tống nhân cùng tô đường hai mắt nhìn nhau một cái Cũng lộ ra rất hưng phấn Vốn cho là sẽ chờ người kế tiếp tịch đen đêm, đêm đi qua Lại đưa vào một cái sinh linh đây Cảm tình này phiến đại địa còn rất nhiều di động mảnh vụn Không uổng lần đi này Hai người tiếp tục hướng phía trước đi Một người trong đó giống như làm nhân đế tử trước gian hàng Bay đầy rất nhiều thứ Có thật dài lói ánh sáng rực rỡ xương Cũng có một chút sược thảo. Tống Nhân còn tưởng rằng như vậy địa phương không có bực này chữa thương đồ vật. Xem ra là chính mình cô lậu quả văn. Cái này là cái gì Tống Nhân đi tới một cái trước gian hàng. Phía trên này để một cây to lớn vật liệu gỗ. Toàn thể phơi bày đen nhánh vẻ. Nhìn nặng vô cùng. Hơn nữa gom góp gần có thể nghe thấy được một cổ đầm đà một kinh khí. Này có thể kỳ quái. Tại bực này địa phương thời tràn đầy nguy hiểm tánh mạng Không có luyện đan sư Không có đan dược Cho dù có mấy ngàn năm đi xuống sớm đã dùng hết Có như vậy chữa thương cái gì ngươi không lưu giữ làm bảo bối Lại lấy ra hối đoái Thấy ngu chưa Trước mặt cái này giống như làm nhân chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt tống nhân liền cách nhìn này Tống nhân cùng tô đường lại đồng loạt dùng mình một cái Người này thật là khủng khiếp a, Mà gian hàng này bên trên Không giống những người khác sắp xếp rất nhiều rồi kỳ kỳ quái quái đồ vật Cũng chỉ có này một căn một đầu Hơn nữa chung quanh gian hàng cũng khoảng cách chỗ này xa xa Tựa hồ phát sát tống nhân cùng tô đường hai cái này thiết hàm hàm lại đi hỏi Chung quanh một ít còn lại màu sắc giống như làm nhân một trận kinh ngạc Ta bái kiến kia căn một đầu 30 năm trước là từ một cái xong đầu nhân vương trong xào huyệt lấy được Hắn chắc là đến từ thần hà vũ trụ quách thần tướng rồi Duy nhất gom đủ 9 khối thần cách mảnh vụn nhân Thực lực quá mức cường hãn. Đúng nha Chỉ cần còn nữa một khối Là hắn có thể rời đi Nhưng nghe nói lần này Bát đại địa phương tất cả mọi người đều không bái kiến quách thần tướng đi ra Nếu như hắn tới lời nói Hẳn không nhân có thể giành được quá hắn Đúng nha kỳ quái Có lẽ hắn lúc ấy ở những địa phương khác bận biểu đi Ta nghĩ muốn kia căn một đầu Sau này bị thương thả ở bên người cũng có thể từ từ khôi phục Mà là không phải dựa vào chính mình chống cự Hắn bình thường đưa cách này bảo vệ cực tốt Nay Nhật vừa thành phố tại sao lấy ra trao đổi Chẳng lẽ hắn đã được đến cuối cùng một khối thần cách mảnh vụn Phải rời đi chung quanh còn lại đế tử nghị luận âm ỉ Tống Nhân cùng Tô Đường cũng nghe được Không nghĩ tới người trước mắt này lại kinh khủng gom đủ chín mảnh vụn Nên tính là ngụy thần cách cảnh cửa trọng đi Mà cái chỉ có giống như làm mặt Không thấy rõ chân thực sáng vẻ cái gọi là quách thần tướng thản nhiên nhìn liếc mắt Tống Nhân Sau đó nói Một vò rượu đủ để theo quách thần tướng lời nói hạ xuống Người trung quanh nhất thời xôn xao một mảnh. Như thế khan hiếm đồ vật. Lại chỉ vì đổi một vò rượu. Thật giả không trách hắn đem này tốt lấy các thứ ra. Xem bộ dáng là chuẩn bị muốn từ những thứ kia tân trong tay người đổi uống rượu rồi. Nghe nói lúc trước cùng quách thần tướng cùng một cái vũ trụ đi ra người ta nói. Hắn là cây rượu quân tử. Mỗi ngày không thể rời bỏ rượu. Lâm lai lúc mang theo tốt hơn một chút rượu. Nhưng đều bị hắn uống cạn sạch Hơn nữa nơi đây vừa không có chưng cất rượu trái cây cùng đồ vật Hắn đều có hơn 2.000 năm không uống rượu rồi Cái này có chút nhân làm việc chính là không theo lẽ thường xuất bài Bất quá những thứ kia người mới hẳn không mang rượu tới đi Theo chúng ta ban đầu như thế Tới chỗ này thời điểm Tràn đầy kinh hỷ cùng mong đợi Quang mang đủ loại phòng vệ dụng cụ cùng mang rượu Mang rượu tới chẳng lẽ tới du lịch à Đúng nha đúng nha Bây giờ này người mới cũng chỉ còn lại có sáu cái trong Đó hai người ta biết bị đuổi kịp Nhưng là trên người không tìm ra rượu vật này quá thiên môn rồi Tống nhân cùng tô đường cũng là sưởng sờ Rượu vật này Hắn thật có Hay lại là thứ năm châu chuẩn bị Nói vạn vừa gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn Có thể dùng đến khử độc cùng tác dụng khác. Hơn nữa đêm dài từ từ, có thể mượn rượu tiêu sầu, nhớ nhà, cho nên cho hai người trong nạp giới đặt rất nhiều. Giống vậy, này một đầu bọn họ cũng chưa dùng tới, chỉ là tò mò hỏi xuống. Hai người trong nạp giới đặt vào đan dược là không đếm ruổi thậm chí còn có các trồng thuốc. Dù sao này nhưng là một cái chân giới giới chủ làm chuẩn bị, nghe nói thiếu chút nữa đem bọn họ thương khố cho rời hết. Hết thầy chỉ vì tương lai đầu tư. Thấy hai người sưởng sờ. Cũng biết bọn họ là không phải người mới. Quách thần tướng lại lần nữa nhắm mắt yên tĩnh chờ đứng lên. Tống nhân do so dự một chút. Cùng tô đường liền rời đi được đợi trở lại. Hiện đang chăm chú nơi đây quá nhiều người. Mà bọn họ không muốn này một đầu. Mà là muốn thông qua cách này. Quách thần tướng biết một chút đồ vật. Cuộc mua bán này quả thực quá rẻ mạt Hai người nhìn được kinh hỉ Làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra rời đi.